Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện, bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 496, Người hiểu thật ư? Giờ phất này viên đan dược lục phẩm kia đã bắt đầu phát huy hiệu quả, thuốc tiên trị thương tượng phẩm, chỉ cần chưa chết thì căn bản đều có thể cứu lại được. Nhưng kinh mạch trong cơ thể ngao từng gần như đã bị tổn thương hết cả. Cho dù thân thể hoàn toàn khôi phục thì cũng khó lấy lại được thực lực trong thời gian ngắn, thậm chí còn có khả năng cả đời đều không thể khôi phục. Lúc này hắn căn bản không để ý tới tình trạng thân thể mình mà mang vẻ mặt kích động nhìn qua La Trinh. Ngọn lửa hy vọng đã bị dập tắt trong lòng nay lại cháy lên lần nữa. Mà đổi lại là ai thì lúc này đều sẽ kích động cả thôi. Kế hoạch đánh chết Tư Diệu Linh của hắn thất bại, như vậy mọi chuyện đều chấm dứt. Chuyện này khó có thể cứu vãn được, trừ phi thôi Tả Buông tha cho người yêu ngao tưởng. Nhưng điều này có thể sao? Vậy mà điều khiến Ngạo Tường không ngờ tới chính là, thì ra cũng có người áp dụng kế hoạch giống hắn. Ngươi từ từ tỉnh dưỡng đi." La Trình gật đầu với hắn, sau đó mới trở lại đài cao. Tư Diệu Linh đứng cách đó không xa thấy cảnh này liền nở nụ cười lạnh rồi lại rơi ánh mắt về phía võ đài, trên võ đài, tiểu giới của Hư Linh Tông đang say sưa kịch chiến với Hoàng Cảnh Long của Huyền Âm Quán. Cho dù Hoàng Cảnh Long là võ giả thần đan cảnh trung kỳ, còn tiểu giới chỉ là chiếu thần trung cực, thế nhưng từ đầu tới cuối đều là tiểu giới áp chế Hoàng Cảnh Long. Thiên tài cấp thần chỉ có 15 tuổi này đã thể hiện ra trọn vẹn thực lực khủng bố của hắn. Dù cho Hoàng Cảnh Long của Huyền Âm quán dùng đủ loại tuyệt chiêu thì Tiểu Giới vẫn đón đỡ rất thành thạo, bởi vì quá mức nhẹ nhõm nên thậm chí Tiểu Giới còn không sử dụng quy tắc không gian mà hắn vốn kiêu ngạo, trận này chưa qua chẳng hề hồi hộp như tưởng tượng, sau khi kết thúc, Tiểu Giới cũng đi rút thẻ. Không ngờ, vận số của Tiểu Giới cực kỳ tốt, vừa mới rút tấm đầu tiên đã là thẻ khiêu chiến. Thẻ khiêu chiến, Tiểu Giới vẫn còn tính tình trẻ con, ánh mắt nhìn chằm chằm thẻ bài trên tay. Sau đó lại nhìn thẳng lên đài cao, không ngờ hắn lại muốn sử dụng thẻ khiêu chiến này ngay. Hắn muốn khiêu chiến ai? Vừa mới lấy được thẻ khiêu chiến đã muốn dùng luôn, tên nhóc này. Thiên tài hư linh tông quả nhiên không thể khinh thường. Khi ánh mắt của tiểu giới nhìn đến La Trinh, hắn liền chỉ một ngón ta, ta muốn khiêu chiến ngươi. La Trinh, La Trinh khẽ cho mày. Mặc dù từ giới chỉ có tu vi là chiếu thần trung cực, cũng là đều là thiên tài cấp thần như thôi dẫn. Thế nhưng thực lực hình như còn mạnh hơn cả thôi Duẫn. Trước khi giao đấu với Tư Diệu Linh. La Trinh không muốn xảy ra bất kỳ sự cố gì, vì vậy hắn lắc đầu, thản nhiên nói, ta từ chối. Sau đó, La Trinh lôi một tấm thẻ miễn chiến ra, nhìn thấy thẻ miễn chiến trong tay La Trinh, tiểu giới nhịn không mà nhếch miệng. Ngay từ đầu, biểu hiện của La Trinh đã làm tiểu giới chú ý. La Trinh liên tiếp đánh bại võ giả thần đan cảnh khiến tiểu giới âm thầm liệt La Trinh vào mục tiêu thứ hai trong lòng mình, còn mục tiêu thứ nhất của hắn là Thôi Duẫn. Thế nhưng trước khi tiểu giới giao đầu với Thôi Duẫn, La Trinh lại đánh bại Thôi Duẫn hơn nữa còn dùng thực lực tuyệt đối đánh vỡ tâm võ đạo của Thôi Duẫn, nên đương nhiên La Trinh liền trở thành mục tiêu thứ nhất của Tiểu Giới. Ngươi không dám giao đấu cùng ta, Tiểu Giới buồn bực nói. La Trinh thản nhiên lắc đầu, nhưng cũng không chấp tính tình trẻ con của Tiểu Giới. Nếu có cơ hội đi tới cuối đại hội võ đạo này, đương nhiên hắn sẽ giao đấu cùng Tiểu Giới. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc. Vì vậy Tiểu Giới chỉ có thể ôm một bụng tức trở về đài cao của Hư Linh Tông, bộ dạng phòng miệng trợn mắt. Ai, thật ra ta cũng rất muốn xem La Trinh giao đấu với Tiểu Giới. Một chiếu thần tứ trọng, một chiếu thần trung cực, một người mới 15 tuổi, người còn lại thì mới qua 18. Đám tiểu bối giờ đây cứ người sau lại càng yêu nghiệt hơn người trước. La Trinh sợ ư, không đến mức vậy đâu. Ta thấy hắn không giống người như vậy. La Trinh lợi dụng thẻ miễn chiến từ chối lời thiêu chiến của tiểu giay khiến cho phần đông võ giả cảm thấy tiếc nuối. Chẳng quá nghĩ lại, hai người này sớm muộn gì cũng sẽ đấu với nhau một trận, giờ này cũng không lão tiêu lắm. Điểm trung hợp là khi lão tiêu rút thăm lần thứ hai thì lại rút chúng La Trinh. La Trinh của Vân Điện đấu với mông khoa của Hắc Sơn Tông, lão tư tuyên bố, mông khoa của Hắc Sơn Tông cười hắc hắc, thân thể cao lớn đang muốn nhảy xuống khỏi đài cao thì chợt nghe thấy La Trinh nói, ta từ chối. La Trinh đưa ra tấm thẻ miễn chiến thứ hai, tại sao hắn lại từ chối? Chuyện gì vậy, trên tay La Trinh còn mấy tấm thẻ miễn chiến thế, hắn định cứ từ chối tiếp như vậy sao, thực lực của mông khoa của Hắc Sơn Tông không coi là quá mạnh, chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ thôi, thực lực chẳng bằng thôi duẫn, cũng không bằng tiểu giới không biết vì sao La Trình phải từ chối, nhưng điều khiến Phần Đông võ giả càng cảm thấy kỳ lạ hơn chính là 13 trận thi đấu kế tiếp đều có hai lần rút trúng La Trình, thế nhưng cả hai lần này, La Trình đều sử dụng thẻ miễn chiến. Hắn cứ sử dụng thẻ miễn chiến như một lẽ đương nhiên, cho dù là đối mặt với võ giả độc lập có thực lực thương thương, La Trình vẫn từ chối xuất chiến, mà 13 trận thi đấu này, Tư Diệu Linh cũng xuất chiến hai lan rut chúng la trinh the nhung ca hai lan nay la trinh đeu su dung the mien chien han cu su dung the mien chien nhu mot le đuong nhien cho du la đoi mat voi vo gia đoc lap co thuc luc thuong thuong la trinh van tu choi xuat chien ma 13 tran thi đau nay tu dieu linh cung xuat chien hai lan sau hai lần chiến thắng, cô ta đã lấy được một tấm thẻ miễn chiến và một tấm thẻ khiêu chiến. Sau khi lấy được thẻ khiêu chiến, Tư Diệu Linh không sử dụng, mà chờ đợi cơ hội, đợi đến lúc La Trinh dùng hết thẻ miễn chiến trong tay, Tư Diệu Linh mỉm cười, cô ta giơ thẻ khiêu chiến lên cao, dùng chất giọng như hòa dễ nghe nói, ta chọn khiêu chiến La Trinh, lần này, người đã không thể từ chối rồi nhỉ? Nghe thấy Tư Diệu Linh nói vậy, La Trinh mỉm cười, hắn dùng hết thẻ miễn chiến chỉ có một mục đích là để Tư Diệu Linh hết ban khoan mà có thể chủ động khiêu chiến mình. Đúng là ta không thể từ chối, nhưng mà, vì sao ta phải từ chối? Vẻ mặt La Trinh chấn định trả lời rất tự nhiên. Nói xong hắn đang định bước từ trên đài cao xuống thì giọng Ninh Vũ Điệp từ phía sau truyền đến, "La Trinh, cẩn thận." Ninh Vũ Điệp dặn dò. La Trinh quay đầu lại nhìn một cái, trên mặt Ninh Vũ Điệp có một tầng băng xương làm cho người khác không nhìn rõ được vẻ mặt, thế nhưng La Trinh lại có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của nàng. Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi nói, "Ta hiểu." Đợi khi La Trinh đi khỏi đài cao, mặt Ninh Vũ Điệp bỗng ủ rũ, nhẹ giọng nói, "Ngươi thật sự hiểu ư?" La Trinh đi lên võ đài cảm thấy trái tim đang đập nhanh hơn từng cơ bắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiến bắt đầu vào trạng thái hồi hộp nhất hắn đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi trận chiến này đối với ngao tường la trinh hay tư diệu linh mà nói đều rất quan trọng dù sao la trinh cũng đã phế bỏ tâm võ đạo của thôi duẫn nếu sau ra thì thôi ta càng hy vọng tư diệu linh có thể xử lý hắn trên võ đài tư diệu linh đang định nhảy xuống thì lông mày thôi ta bỗng nhiên nhíu một cái diệu linh đừng cho hắn cơ hội tư diệu linh quay đầu lại cười nói Thôi ca không tin vào thực lực của ta ư, ta nhất định sẽ giúp Từ vẫn bảo thù, tên nhóc kia nhất định phải chết. Tâm võ đạo của Thôi Duẫn bị phá hủy, đối với loại nhân vật như Thôi Tà mà nói cũng không phải là không có biện pháp bù lại, chẳng qua là phải trả một cái giá tương đối lớn mới có thể cải tạo lại tâm võ đạo của Thôi Duẫn, hơn nữa trong quá trình này còn rất phiền phức. Ví dụ như tính tình Thôi Duẫn rất có thể sẽ biến đổi, thậm chí sẽ mất đi một phần trí nhớ, bởi vì cải tạo lại tâm võ đạo sẽ liên quan đến linh hồn vốn có và một thứ để gợi nhớ Đừng nói tới trung vực, cho dù là tứ đại thần quốc cũng chẳng có ai đủ hiểu biết để đi sâu vào chuyện này. Thôi ta không nói gì thêm mà chỉ đưa mắt nhìn Tư Diệu Linh bước chân xuống võ đài. Chẳng biết tại sao, thôi ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như mình là một con mồi bị một tên thợ săn nhìn chúng vậy. Với tư cách là người đứng đầu trung vực mà có loại cảm giác này thì thật sự không chân thực cho lắm. Hắn chính là cường giả mạnh nhất trung vực, thì ai có thể coi hắn là con mồi. Bởi vì quần áo của Tư Diệu Linh đã bị ngao tường làm nát. Đến lúc này cô ta đã thay một bộ áo ngoài màu vàng nhạt, trên mặt là một nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói, có phải chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ cái gì, lông mày La Trinh hơi giật. Ngươi cố ý dùng hết thẻ miễn chiến trong tay, sau đó chở ta khiêu chiến ngươi, sóng mắt từ rượu linh lưu chuyển, mặt đầy ý cười. Cô gái này rất thông minh, La Trinh cũng biết rất khó để lừa cô ta, hắn chỉ có thể cười hắc hắc rồi cười nói, bởi vì ta không rút được thẻ khiêu chiến cho nên chỉ có thể đợi nguy khiêu chiến ta thôi. Ngươi không sợ chết sao? Có phải ngươi có cùng mục đích với tên nhóc ngao tưởng kia? Lại nói tiếp, ngươi cùng họ với cô gái nhỏ La Yên kia. Nhưng mà, chắc không trùng hợp vậy đâu nhỉ. Đối với gia thế của La Yên, Thôi Tà cũng chẳng điều tra kỹ làm gì. Dù sao đông vực cũng cách trung vực quá xa, Thôi Tà không có hơi sức để tự mình đi một chuyến đến Thanh Vân Tông. Nhưng quan trọng hơn là, Thôi Tà cho rằng trong đông vực căn bản không thể xuất hiện sự tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Dù La Yên có lai lịch gì đi nữa thì một thôi tà có thực lực tuyệt đối như vậy cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ cần âm thể tự cực của La Yên là đủ rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thôi tà không nhớ La Trinh là ai. Chương 497 Khói Tím Dù thế nào thì đã đứng lên võ đài, mục đích của hai bên đều đã đạt được. Bởi vì có liên quan đến thôi Duẫn nên thôi tà không thể bỏ qua cho La Trinh. Đánh chết La Trinh trên võ đài là lựa chọn tốt nhất. Mà bởi vì quan hệ với La Yên, nên ngay từ đầu La Trinh đã muốn giết chết từ Diệu linh. Những kẻ thích giết chóc trong đại hội võ đạo nhiều vô số kẻ, nhưng không có trận nào giống như trận đấu này, trở thành một trận từ đầu không chết không lùi. Thấy La Trinh không nói lời nào, từ Diệu linh nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chân nguyên màu tím tràn ra xung quanh từng chút một, mặc kệ người xuất phát từ mục đích nào, nhưng đã để ta khiêu chiến, người cũng không còn đường lui. Sau khi nói xong, những dòng chân nguyên kia bỗng nhiên tăng tốc, nhanh chóng trải rộng ra, bao trọn võ đài bởi màu tím, đồng thời chậm rãi lưu chuyển giống như vùng biển màu tím. Nhìn thấy những dòng chân nguyên rực rỡ ấy, trên mặt La Trinh toát ra vẻ cảnh giác. Trước đây, La Trinh đã thể hiện ra sáu phần thực lực của mình, thế nhưng Tư Diệu Linh vẫn lạnh nhạt như cũ, cô ta khá tự tin vào thực lực của mình, không biết rốt cuộc trong tay cô ta còn bao nhiêu lá bài tẩy nữa đây. La Trinh không nhận ra những chân nguyên rực rỡ này là cái gì, nhưng một vài võ giả trên khán đài đã sôi trào cả lên. Là lĩnh vực, không ngờ lại là lĩnh vực tử cực. Lĩnh vực, đây không phải là thứ mà cường giả bước vào thần hải cảnh mới có được sao. Hẳn là do âm thể tử cực của Tư Diệu Linh. Âm thể tử cực vốn là một loại thể chất rất đặc thù. Nếu không thôi ta cũng sẽ không phí nhiều sức lực để bày ra đại trận thiên ma hợp quan gì đó như thế. Ai? Xem ra La Trinh cũng không phải là đối thủ của Tư Diệu Linh, chỉ sợ hắn cũng không thoát khỏi kết cục phải chết. Có khi kết cục của hắn còn thảm hơn ngao tường. Bị những chân nguyên màu tím rực rỡ này bao phủ, lông mày La Trinh hơi nhíu lại, lĩnh vực. Hai ngón tay Tư Diệu Linh che miệng lại, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn La Trinh như nhìn một người chết. Sau khi chân nguyên che phủ hết cả kết giới võ đài, trong tay của ta hiện ra sáu phi đao ngắn nhỏ, rồi tiện tay ném cả sáu thanh đi. Sáu thanh phi đao bay theo sáu phía khác nhau về phía La Trinh. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Sáu thanh phi đao này vây kín cả sáu phương hướng khiến La Trinh không thể tránh né, dù tránh về hướng nào thì cũng sẽ bị một thanh trong đó đánh đến chính diện. Ánh mắt La Trinh bình tĩnh, thân thể nhẹ nhàng, tránh được một thanh phi đao phía trước nhưng ngay thời điểm hắn vừa mới tránh khỏi thì thanh phi đao kia bỗng quay vòng lại bắn thẳng về phía mặt hắn là trinh hơi giật mình giữa lúc chỉ mảnh treo chuông hắn đột nhiên cúi thấp người xuống cho dù tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh thế nhưng thanh phi đao kia vẫn xẹt qua gò má tạo ra một vết xước trên mặt hắn trên mặt tư diệu linh tràn đầy ý cười nhẹ nhàng nói ta nói rồi trong lĩnh vực tử cực của ta ngươi chính là một con dê đợi làm thịt có trốn cũng không thoát là trinh không dạy nghe tư diệu linh nói nhảm sáu thanh phi đào này rõ ràng không phải vật phàm, ít nhất cũng là tiên khí thượng phẩm. Nếu bị những phi đào này bắn chúng thì sẽ tạo nên tổn thương không nhỏ cho La Trinh. Hắn vừa mới tránh được thanh phi đào đầu tiên thì sau lưng còn năm thanh phi đào khác lao lên như tên bắn về phía hắn. Hắn xoay người một cái, vừa mới muốn tránh một thanh phi đào thì lại có một luồng sương mù màu tím được hình thành. Sương mù màu tím kia vừa mới xuất hiện, liền hóa thành một bàn tay, nhẹ nhàng kéo một chân của La Trinh. Tuy bàn tay bằng sương mù này chỉ kéo nhẹ, sức lực cũng không lớn Nhưng lại ảnh hưởng tới thân pháp di chuyển của La Trinh Ngay lập tức, một thanh phi đạo lại lần nữa xẹt qua cánh tay La Trinh Cắt nát áo bảo của hắn Trong lĩnh vực tử cực, La Trinh giống như đã bị khống chế cho dù không ảnh hưởng mấy nhưng chỉ cần hơi dùng sức là có thể tránh được Vấn đề là còn sáu thanh phi đạo trí mạng Chỉ cần thân hình của hắn hơi chậm một chút là sẽ có một thanh phi đạo xẹt qua Cho nên dù La Trinh có nhanh nhẹn tránh nè đến đâu thì trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều vết thương Tư Diệu Linh dù bận nhưng vẫn ung dung đứng trên võ đài nhìn La Trinh dãy giụa trong lĩnh vực tử cực của mình, trên mặt chứa đầy ý cười, "Kiếm linh của ngươi đâu, sao không gọi cô kiếm linh xinh đẹp kia ra, nếu không phải nhờ kiếm linh kia, có lẽ ngươi không phải là đối thủ của thôi dẫn. Chẳng qua cho dù lúc này ngươi có gọi kiếm linh ra thì cũng vô dụng thôi, ngươi không phá được lĩnh vực tử cực đâu." Ngay lúc La Trinh đang luống cuống tay chân để tránh né, hắn liền thấy một cơ hội. Bóng dáng hắn bỗng nhóng một cái, chỉ hơi phóng ra một bước đã lập tức vượt qua không gian. Nháy mắt đã đi tới trước mặt Tư Diệu Linh, đàn bà con gái lắm mồm vãi. Nói xong, một quyền của La Trinh liền nện lên mặt Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh hoàn toàn không ngờ La Trinh có thể vượt qua không gian. Đột nhiên nhìn thấy hắn quỷ dị xuất hiện bên cạnh mình liền nhắm chặt hai mắt lại. Chết đi! La Trinh quan tâm cảm xúc của Tư Diệu Linh làm gì, không hề do dự, trực tiếp nệm xuống một quyền. Một quyền này, La Trinh đã mở ra lực của 300 tấm vẩy rồng, đừng nói cô ta là một võ giả thần đan cảnh. Cho dù là thân thể của võ giả hư kiếp cảnh thì có lẽ cũng không chịu nổi một quyền này của hắn. Nhưng ngay khi nắm đấm của La Trinh nện lên mặt tư diệu linh, cả người tư diệu linh liền biến thành một luồng sương mù màu tím, tiêu tán ngay trước mặt hắn. Một quyền này lại đánh vào không khí, sức mạnh khổng lồ nện thẳng lên sàn đấu. Cho dù võ đài được thiết kế đặc biệt, có thể phân tán sức mạnh ra ngoài, nhưng cả đài thi đấu cũng phát ra tiếng động kịch liệt, trước mặt La Trinh lõm xuống một hố sâu, trên một bên khác của võ đài, khói tím mù mịt thân hình tư diệu linh một lần nữa ngưng kết lại rồi cười ha ha quy tắc không gian thật sự là ngoài dự đoán của mọi người loại quy tắc căn bản khó lĩnh ngộ nhất vậy mà ngươi cũng lĩnh ngộ được thật không biết ngươi làm thế nào mà được như vậy nhưng đáng tiếc cũng vô dụng thôi trong trung vực chẳng mấy ai lĩnh ngộ được quy tắc không gian cho dù là đại mộng chân nhân của vân điện thì cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần bề ngoài sơ sơ của nó mà thôi không giống như các loại lực quy tắc khác quy tắc không gian có thể nói là loại mạnh nhất sánh ngang với quy tắc thời gian thần bí nhất chẳng qua lúc này thấy la trình thi triển quy tắc không gian đám võ giả trên khán đài có lẽ đã chết lặng có lẽ la trình lĩnh ngộ tất cả các lực quy tắc mỗi người có độ tương thích khác nhau với các quy tắc một người không thể lĩnh ngộ hết tất cả các loại lực quy tắc được đây là quy luật thép lĩnh ngộ hai loại lực quy tắc đã có thể được xưng tụng là thiên tài cấp thần lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc như vậy la trình là thiên tài cấp gì những võ giả này đương nhiên sẽ không hiểu cái gì gọi là lễ tẩy trần quy tắc thực tế trước khi trải qua lễ tẩy trần quy tắc độ tương thích của la trình với quy tắc không gian là cao nhất cho nên trước tiên la trình chọn tìm hiểu bia phương tiêm về quy tắc không gian nhưng sau lễ tẩy trần quy tắc độ tương thích của thân thể hắn đối với tất cả quy tắc đều được điều chỉnh đến mức cao nhất bản thân hắn đã không có gông cùm xiềng xích gì khi tu luyện quy tắc nữa tiểu giới của Hư linh tông sau khi nhìn thấy la trình sải bước trong không gian thì trên mặt để vẻ phiền muộn tiểu giới tuổi còn nhỏ nên thường muốn nói ra suy nghĩ trong lòng đại sư huynh không phải huynh nói đệ đừng so sánh với loại người như la trình sau hắn hắn ngay cả quy tắc không gian cũng học được cả rồi lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian tầng thứ nhất vẫn là chuyện tiểu giới tự hào nhất đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của tiểu giới dù sao trong trung vực cũng chẳng có võ giả nào có thể lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian tầng thứ nhất chỉ có một mình tiểu giới hắn làm được hơn nữa hắn mới chỉ là chiếu thần trung cực sao chuyện này không làm cho tiểu giới kiêu ngạo được kết quả tiểu giới thật không ngờ rằng là trình không chỉ lĩnh ngộ quy tắc hệ hỏa quy tắc hệ phong quy tắc hệ lôi mà giờ chỉ tùy tùy tiện tiện lại thi triển ra quy tắc không gian, chuyện này cũng đã kích người ta quá đáng. Thiên tài cấp thần này của Hư Linh Tông còn chưa từng giao đấu với La Trinh, nhưng giờ phút này đã bị La Trinh đả kích rồi. Đại sư huynh của Hư Linh Tông bị tiểu giới nói cho tới mức nghẹn họng hết cả buổi. Vị đại sư huynh này vốn cũng là thiên tài cấp thiên, cũng là nhân vật được chú ý nhất trong Hư Linh Tông, nhưng về sau trong Hư Linh Tông có một tiểu giới yêu nghiệt, biểu hiện ra thiên phú triệt để khiến đại sư huynh cũng phải khuất phục. Hắn một mực kiên định cho rằng Tiểu giới chính là thiên tài đứng đầu trung vực từ xưa đến nay, cho dù là thôi dẫn cũng chẳng so được với tiểu giới. Mà bây giờ lại xuất hiện thêm một la trinh, mặc dù không thể phân cao thấp với tiểu giới, nhưng tu vi người ta thấp hơn, vậy mà thủ đoạn thi triển ra lại không hề yếu hơn so với tiểu giới, coi như đã triệt để phá vỡ thế giới quan của đại sư huynh rồi, vậy nên hắn cũng không biết nên đánh giá như thế nào. mươi 498, Tử cực giới Ngày lúc đại sư huynh của Hư Linh Tông đang không biết nên trả lời thế nào thì thanh hư đạo nhân lại thở dài một hơi, đáng tiếc một hạt giống tốt mà chỉ sợ không sống qua nổi hôm nay ninh vũ điệp đúng là còn quá trẻ vì sao cứ nhất định phải cho hắn tham gia đại hội võ đạo thanh hư đạo nhân thở dài là bởi nghĩ gì nói đó mà thôi rõ ràng ông ta cũng cho rằng la trinh không phá được lĩnh vực tử cực của tư diệu linh cuối cùng vẫn là la trinh thua trên khán đài mặt hai người hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu cũng chẳng vui vẻ gì cho dù la trinh lợi dụng quy tắc không gian có thể nhanh chóng tiến đến gần tư diệu linh nhưng lại không cách nào tạo nên uy hiếp cho cô ta được chuyện này phải làm sao mới được đây Tình thế trên võ đài vẫn vô cùng đáng lo ngại như trước. Sau khi nắm giữ tầng đầu tiên của quy tắc không gian, La Trinh có thể di chuyển trong chớp mắt. Có vài võ giả dựa vào tốc độ cực nhanh cũng có thể di chuyển trong chớp mắt như vậy, nhưng chẳng qua tốc độ của họ có nhanh hơn nữa thì vẫn cần thời gian để di chuyển, có thể là thời gian một nhịp thở hay một cái nháy mắt. Nhưng La Trinh thì có thể di chuyển ngay lập tức, trực tiếp vượt qua không gian. Về lý thuyết, khi di chuyển qua một đoạn không gian thì sẽ không tốn một giây một khắc nào. Loại phương pháp di chuyển quỷ thần khó lường này đủ để giúp La Trinh không bao giờ rơi vào thế yếu ngay cả khi đứng trước võ giả thần đan cảnh. Thế mà khi đối mặt với Tư Diệu Linh lại mất đi hiệu lực. Trong lĩnh vực tử cực của Tư Diệu Linh, La Trinh căn bản không thể nào làm cô ta bị thương. Mỗi khi La Trinh di chuyển đến trước mặt rồi nện một quyền xuống thì cô ta liền biến thành từng luồng khói màu tím biến mất trước mặt hắn, đồng thời còn không ngừng cất lên tiếng cười trong trèo. Có ích sao? Bong dáng Tư Diệu Linh xuất hiện sau lưng La Trinh, khẽ cười nói. La Trinh quay lại đá một chân, từ diệu linh lại lần nữa biến mất, xuất hiện tại chỗ xa hơn. Cô ta lắc đầu, ánh mắt đùa giỡn nhìn qua La Trinh, giống như đang khiêu khích con chó nhỏ của mình. "Phèo vèo vèo. Lại là ba thanh phi đao bắn về phía La Trinh từ ba hướng khác nhau. Lúc này La Trinh cũng không tránh né, chỉ thấy ánh sáng bạc trong tay hắn lóe lên, cũng có một thanh phi đao bắn ra, lấy La Trinh làm tâm, nhẹ nhàng chuyển động. Kèng keng keng." Ba thanh phi đao kia lập tức bị phi đao nát của La Trinh chém rơi. Thực tế từ lúc đầu ba thanh phi đao này cũng không thể làm La Trình bị thương quá nặng, cho nên trước đây hắn để cho chúng xoẹt qua là mình bị thương cũng chỉ là để Tư Diệu Linh lơ là, rồi thình Linh cho cô ta một đòn chí mạng mà thôi. Không ngờ hắn lại không thể giết chết cô ta trong lĩnh vực tử cực. chuyện này hơi phiền phức rồi đây. Chỉ cần Tư Diệu Linh bị công kích thì sẽ lập tức hóa thành một luồng khói tím rồi biến mất. La Trình đàng phất óc suy nghĩ, có lẽ có thể lý giải thế này. Tư Diệu Linh mình thấy vốn cũng không phải là bản thể của cô ta, thì Tư Diệu Linh bố trí lĩnh co ta khi tu tử cực này. Bản thể cũng đã núp ở đâu đó trên võ đài, có lẽ là như thế. Ngay từ đầu La Trinh đã bị lừa, bản thân hắn chỉ đang công kích ảo ảnh của Tư Diệu Linh do sương mù màu tím tạo thành mà thôi. Còn Tư Diệu Linh vẫn luôn nói chuyện, châm biếm mình, mục đích cũng là để thu hút mình đi công kích cô ta. Vậy cô ta mai phục ở chỗ nào trên võ đài? La Trinh bỗng nhiên lợi dụng lực linh hồn của mình để cảm nhận toàn bộ bốn phương tám hướng của võ đài, đợi sau khi hắn chậm rãi phóng lực linh hồn ra, vẻ nghi hoặc trên mặt càng thêm đậm hơn. Hắn không cảm nhận được bất cứ dao động nào, bản thể của tư diệu linh hốt cuộc là dẫu ở đâu. Muốn dùng linh hồn để cảm nhận sự hiện hữu của ta, không tồi. Đáng tiếc vẫn vô dụng thôi, sương mù màu tím trước mặt La Trinh không ngừng mở mịt. Tư diệu linh bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn, gần trong găng tức. Với tấc với nhận thức và thực lực của ngươi, căn bản là không biết lĩnh vực tử cực là cái gì. Đối với ngươi mà nói, cái này chính là một tình cảnh khó giải, lại một luồng khói tím lay động, tạo nên một tư diệu linh khác bay bên cạnh La Trinh. Thậm chí cô ta còn tới gần nói nhỏ vào tai hắn. Nhìn thấy hai tư diệu linh, La Trinh đánh ra một trường, lập tức chém bọn họ thành hai luồng khói tím. Nhưng như vậy lại càng có nhiều tư diệu linh xuất hiện trên võ đài. Một người, hai người, ba người, bốn người, vẻ mặt mỗi người đều độc nhất vô nhị, nụ cười thản nhiên treo trên mặt, nhìn La Trinh chẳng kiêng kỹ gì. Điểm chết người nhất chính là những người này thực sự không phải là ảo giác, bọn họ có thể khiến La Trinh bị thương thực sự, còn La Trinh lại không có cách nào để đối phó giờ phút này sắc mặt la trinh trầm xuống bản thể của cô ta rốt cuộc ở đâu ha ha đây là điểm lợi hại của âm thể tử cực cô ta đã hoàn toàn kích phát đặc tính của âm thể tử cực rồi bản thể đã vào trong tử cực giới giọng nói thản nhiên của thanh long lại vang lên tử cực giới la trinh hỏi đúng tử cực giới là một loại thế giới rất nhỏ không thể xem như là một đại giới bất cứ ai có âm thể tử cực sau khi kích hoạt âm thể tử cực là có thể kết nối với tử cực giới tương tự với kết nối giữa ngươi và sát lục kiếm sơn Có điều ngươi chỉ có thể đưa sát khí vào sát lục kiếm sơn, còn cô ta có thể trực tiếp đi vào tử cực giới, như vậy là có thể vô tư. Thanh Long nói tiếp, điều ngươi còn phải chú ý chính là, tử cực giới tuy không lớn, nhưng đã có người chế tạo 990 tỷ thanh cự kiếm ở trong đó. thế là người có âm thể tử cực thì có thể mượn những cự kiếm kia để ngăn địch. Tu vi càng cao thì càng gọi được nhiều cự kiếm. Truyền thuyết nói, khi tu luyện âm thể tử cực đến đỉnh phong thì có thể triệu tập 990 tỷ thanh cự kiếm cùng một lúc. Có thể đủ để diệt thế, ấy, tới rồi kìa. Thanh long vừa dứt lời, trên đỉnh đầu La Trinh bỗng xuất hiện một thanh cự kiếm, bề rộng khoảng một trượng, dài đến sáu trượng, thân kiếm không phải vàng không phải đồng, mà còn có một tầng dỉ xét màu xanh lá, giống như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Cự kiếm này xuất hiện với hình thái dựng thẳng, nhưng vừa mới hiện ra đã hung hăng đánh xuống La Trinh. Ẩm, uhm, La Trinh tránh né kịp thời, nhưng võ đài đã có thêm một lỗ thủng vừa thô vừa to, đài thi đấu này chắc chắn như thế. Vậy mà cũng không đỡ nổi một đòn của nó. Cho dù thân thể La Trinh cứng rắn, nhưng chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được những cự kiếm này. Sau khi thanh cự kiếm kia đánh xuống thì bắt đầu dần biến mất. Ngay sau đó trên đỉnh đầu La Trinh lại xuất hiện thêm hai thanh cự kiếm. Ẩm Ẩm, trên võ đài lại xuất hiện hai khe thật sâu. La Trinh vừa mới tránh hai thanh cự kiếm thì đỉnh đầu lại xuất hiện ba thanh nữa. Âm thể tử cực này thật sự vô cùng khó giải quyết. Theo như lời Thanh Long nói thì tử cực giới không phải là một thế giới lớn. Thế nhưng bên trong dù sao cũng có tới 990 tỷ thanh cự kiếm, với tu vi của Tư Diệu Linh thì chắc chắn không thể triệu tập được nhiều cự kiếm như vậy. Nhưng đừng nói là 990 tỷ, theo tình huống trước mắt, chỉ cần hơn 10 thanh, trên trăm thanh cự kiếm chém xuống thì chỉ sợ La Trinh sẽ bị chém thành thịt vun ngay. Âm âm âm âm, bon thanh cự kiếm bỗng nhiên nện ra, cắt đài thi đấu thành bon khe sâu. Ngoài võ đài, nhóm võ giả ngồi trên khán đài nhìn thấy từng thanh cự kiếm không ngừng xuất hiện. Không ngừng chém xuống thì cũng phải trợ mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, cái thứ gì vậy, trên trời sao lại xuất hiện nhiều cự kiếm như thế. Lấy đâu ra nhiều cự kiếm vậy chứ, một thanh thôi cũng có thể bán không ít tiền ấy nhỉ. Số lượng cự kiếm đang dần tăng lên. Cứ tăng như vậy thì la trinh căn bản đành chịu chết. năm thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống. sáu thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống. 10 thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống. Cự kiếm rơi xuống đỉnh đầu la trinh ngày càng nhiều, không gian để hắn tránh cũng càng ngày càng nhỏ. Cô ta trốn trong tử cực giới nên ta không có cách nào sao, La Trinh hỏi, cũng không hẳn, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, Thanh Long không nhanh không chậm cười nói, sao ngươi không nói sớm, La Trinh nói đầy phẫn nộ, ngươi có hỏi đâu, ầm, um. Một thanh cự kiếm gần như là rơi xuống mặt La Trinh, kiếm cắm vào võ đài, sau đó chậm rãi biến mất trước mặt La Trinh, còn không nói nữa là chết đấy, La Trinh lại một lần nữa phá vỡ không gian, lập tức đi tới một góc khác của võ đài. Chẳng qua mấy thanh cự kiếm chết tiệt kia cứ bám hắn như hình với bóng, căn bản không cho La Trinh có cơ hội thở dốc. Hắn vừa mới xuyên qua không gian đi tới nơi này, trên đỉnh đầu lại là một đám hai mươi thanh cự kiếm chẳng chịt. Ha ha, tính lão cửu thế đó, cứ từ từ tốn tốn, không hề hoang mang gì cả. Cô ta chẳng qua mới chỉ là thần đan cảnh mà thôi, đương nhiên không thể tự do xuyên thẳng qua không gian. Chỉ là người có âm thể tự cực thì có thể chế tạo ra khớp nối không gian, kết nối với tự cực giới. Bản thân cô ta đang ở trong không gian đó, ngươi chỉ cần tìm ra nó là được. Xích lòng vốn có tính nôn nóng nên nói rõ ràng từ đầu tới cuối luôn. Phèo. La Trinh lại xuyên thẳng qua không gian lần nữa, tránh được 20 thanh cự kiếm chém đến ngay trên đỉnh đầu. Lúc này toàn bộ võ đài đã là một đống bừa bộn, khắp nơi đều là vết nứt vừa thô vừa to, không còn chỗ nào lành lặn. Khớp nối. Khớp nối không gian đó ở đâu? La Trinh vừa mới hỏi xong thì trên đỉnh đầu lại xuất hiện 21 thanh cự kiếm song song với nhau. mươi 499. Tản nhẫn, nghe thấy câu hỏi của La Trinh, hai con chân lòng vậy mà lại đồng thời nói không biết, khớp nối không gian của nàng chắc chắn là ở đâu đó trong võ đài này. Tuy tiết điểm không gian này của nàng được che khuất đi, nhưng chỉ cần ngươi dùng quy tắc không gian, không ngừng xuyên thẳng qua thì cuối cùng sẽ có thể tìm được. Thanh Long nói thêm, thì ra là thế, bóng dáng La Trinh nhoáng lên một cái, phóng ra một bước, xuyên thẳng qua không gian, tránh được 21 thanh cự kiếm trên đỉnh đầu. 21 thanh cự kiếm chém thật mạnh xuống. Toàn bộ một nửa võ đài đều bị đánh sập. Võ đài này đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới được tạo ra nay lại giống như một con thuyền đã nghiêng đi. Một đầu thì nhích lên cao cao, một đầu thì bị ép xuống mặt đất. La Trinh vẫn không ngừng di chuyển, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận chuyển để chống đỡ cho La Trinh thúc dục quy tắc không gian. Từng thanh kiếm không ngừng chém xuống rồi lại chậm rãi biến mất, bóng dáng La Trinh cũng không ngừng chóp lên. Mỗi một lần xuyên thẳng qua là để lại vô số tàn ảnh cảnh này khiến các võ giả trên khán đài đều mơ hồ, là trình Rod cuộc muốn làm gì? hắn không ngừng du yên thẳng qua không gian quả thật đúng là tránh được những cự kiếm kia, nhưng chúng càng ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn đâu thể thoát khỏi cái chết kéo dài thôi. Ài, đáng tiếc, đại hội võ đạo lần này rất có thể là Tư Diệu Linh sẽ lấy được danh đệ nhất, thăng long đài có lẽ sẽ rơi vào tay Tư Diệu Linh thôi. Những võ giả này tuy không có tư cách tham gia đại hội võ đạo, nhưng lại vô cùng rõ ràng thời cuộc hiện tại. Theo bọn hắn nghĩ, trên đại hội võ đạo Ba người có thực lực cạnh tranh trong top 3 nhất có lẽ chỉ còn lại tiểu giới của Hư Linh Tông, Tư Diệu Linh và La Trình, mà trận này, Tư Diệu Linh không thể tha cho La Trình, cho nên La Trình chắc hẳn phải chết. Như vậy, trận chung kết có lẽ sẽ là Tư Diệu Linh và Tiểu Giới, mà Tiểu Giới dường như cũng không phá được cái lĩnh vực tử cực này, lĩnh vực tử cực thật sự quá biến thái. Bản thể vốn không hề bị thương, một lĩnh vực căn bản không phá được thì ai có thể đánh bại được Tư Diệu Linh. Trong tai Ninh Vũ Điệp có một khối thủy tinh trong suốt đang lơ lửng. Bên trong đó có ẩn chứa một con mắt, con mắt kia lớn như quả óc chó, nhưng lại không biết là con mắt gì, nó giống như vật sống vậy, trong mắt còn có thể chuyển động. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt đoạn dưới của khối thủy tinh, nhìn chăm chú từng cử động của La Trinh. Vân điện có lịch sử lâu đời, với tư cách là đại tông môn đứng thứ hai trong trung vực, nền tảng cũng vô cùng phong phú. Con mắt bên trong khối thủy tinh ấy là do điện chủ vân điện đời thứ 13 đã đạt được ở bang nguyên bắc cực khoảng 4.000 năm trước sau đó dùng bí pháp phong ấn vào trong khối thủy tinh để bảo tồn đến nay. Đây. đây là một con mắt phép của thú tử liệt còn non. thú tử liệt tuy không thuộc hàng ngũ thần thú siêu cấp, nhưng lại là tử địch của chân long. mắt phép chính là con mắt thứ ba của thú tử liệt con. sau được luyện chế bởi bí pháp thì có thể sử dụng ba lượt. trong lịch sử, khi vân điện gặp nguy cơ lớn, con mắt phép này từng được dùng qua hai lần. uy lực do nó kích phát ra cũng đủ để giết chết bất kỳ một cường giả hư kiếp cảnh nào. chẳng qua, nếu muốn giết chết thôi ta thì chắc chắn là không đủ. Dù sao thì hắn cũng là một cường giả hư kiếp cảnh siêu việt, nhưng nếu dùng đặc tính đánh tan hết tất cả của con mắt phép này để giết chết tư diệu linh đang ẩn nấp thì vẫn làm được. Ninh Vũ Điệp rất rõ về hậu quả, khi vận dụng phá diệt pháp mục, thậm chí còn có thể kéo phân điện vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên nàng đang do dự, đang chờ đợi, trên võ đài, các thanh cự kiếm đồng thời xuất hiện ngày càng nhiều, hiện tại, số lượng cự kiếm đã tăng lên đến 40 thanh. 40 thanh cự kiếm đồng thời chém xuống, gần như bao trùm trọn cả võ đài. Còn La Trinh chỉ có thể xuyên thẳng qua chúng, tìm một cái khe hở cực kỳ hẹp để tránh né trong đó. Có mấy thanh cự kiếm gần như là rơi xuống sát ngay trước ngực và phía sau lưng La Trinh, chém vỡ đại thành những cái hố cực lớn, vèo. Nhân lúc đợt cự kiếm tiếp theo còn chưa rơi xuống, bóng dáng La Trinh lại xuyên thẳng qua không gian lần nữa. Ngay khi xuyên qua, hắn bỗng nhiên phát hiện trong không gian xuất hiện một chút kỳ lạ, dường như trong khoảnh khắc đó, không gian bị vặn vẹo một chút rất nhỏ. Trong đại thế giới, không gian là thứ vô cùng vững chắc, cho nên La Trinh không thể phát hiện những vệt đen như trong thử luyện giả trị lộ. Vì thế chỉ trong khoảng khắc La Trinh đã kịp thời phản ứng. Cái chỗ vận vẹo kia, có lẽ chính là khop nối không gian, chắc chắn tư diệu linh ẩn thân trong đo Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì lại có hơn 40 thanh cự kiếm xuất hiện, chém giết xuống dưới. Bóng dáng La Trinh lại chop nhóng lên, lướt một vòng bên mép võ đài, sau khi tránh được cự kiếm thì xoay người một cái, lôi trường kiếm ra khỏi nhẫn tu di, đột nhiên đâm về phía khớp nối không gian kia hơn nữa vừa ra tay liền là chiêu băng kiếm sắc bén nhất là trinh muốn làm gì sao đột nhiên lại công kích vào không khí hay hắn phát hiện cái gì rồi chẳng lẽ tư diệu linh núp ở nơi đấy không phải là bị những thanh cự kiếm kia ép tới phát điên đấy chứ chỗ đó rõ ràng không có cái gì giống tuếch khi trường kiếm của la trinh đâm vào tiết điểm không gian mọi người liền thấy giữa không trung lại nở rộ ra một đám hoa máu quỷ dị sau đó liền có một bóng dáng thất tha thất thiểu đi ra tay ôm lấy lồng ngực một đôi mắt ác độc cắt cao nhìn chằm chằm vào la trinh có người thật kìa. Vậy mà Tư Diệu Linh lại ẩn núp giữa không trung, có võ giả lớn tiếng gào, La Trinh cầm trường kiếm thánh giai trong tay, mắt nhìn chằm chằm Tư Diệu Linh, ai nói ta không phá được lĩnh vực tử cực của ngươi. Tư Diệu Linh ôm lấy lồng ngực đang đổ máu, trên khuôn mặt trắng bệch âm trầm chợt hiện lên một chút huyết sắc, sau đó cô ta lại mỉm cười, thật không ngờ, lại bị ngươi dùng cách thức ngốc nghếch như vậy để tìm được ta. Bị thánh khí đâm một nhát đương nhiên cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì, cũng may trên thánh khí của La Trinh cũng không bổ sung hiệu quả gì khác. Có lẽ là bởi vì cách thức luyện chế, nên ngoài tính dẻo dai và uy lực chống lại được các thành khí khác, thì thanh thành khí này cũng không có bất kỳ kỹ năng gì nữa. Ta không có hứng thú chơi mèo đuổi chuột với ngươi, đã để ta đã tìm được, vậy ngươi, chết đi, la trình không hề dừng lại, thân ngươi nhoáng lên một cái, vượt qua không gian, sau đó chính là một kiếm đối diện. Cơ thể tư diệu linh đang phiêu du trong không trung khuôn mặt vẫn mang theo ý cười như trước. Không ngờ ta vẫn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy đã thắng được ta ư vậy thì ngươi sai hoàn toàn rồi sau khi tránh đi một kiếm của la trinh cô ta cũng chẳng thèm che miệng vết thương của mình nữa mặc kệ cho máu ồ ồ chảy tung tóe sau đó cười nói một chiêu này không ổn định lắm cho dù là ta cũng không khống chế tốt được những giọt máu của tư diệu linh rơi trên mặt võ đài nhưng cũng không thấm xuống mà cứ như những côn trùng nhỏ không ngừng nhảy nhót từng giọt từng giọt máu tụ lại cùng một chỗ tạo thành một cái phù văn đặc biệt sau đó chân nguyên trong cơ thể tư diệu linh cũng liên tục chui vào trong phù văn kia cùng lúc đó Một luồng ánh sáng màu tím chui vào trong tiết điểm không gian mà La Trinh vừa đâm. Thấy cảnh này, Thanh Long cảnh giác nhắc nhở trong đầu La Trinh, "La Trinh, mau giết cô ta đi, cô ta đang gọi về chân linh ở tử cực giới. Dù là chân linh nhỏ bé nhất đáp xuống nơi này thì kết cục của ngươi cũng sẽ rất thảm, không ai có thể cứu ngươi." Dù lúc trước La Trinh bị mấy thanh cự kiếm của Tử Diệu Linh gọi ra đuổi chạy khắp nơi, Thanh Long cũng cho rằng chúng không thể tạo thành vết thương trí mạng cho La Trinh. Nhưng lúc này, Thanh Long đã bắt đầu lo lắng. Nghe thấy Thanh Long nói vậy, La Trinh càng không hề dừng lại, bước một bước, đi tới trước mặt Tư Diệu Linh, thuận tay chém một đường xuống phía đối diện. Thân người Tư Diệu Linh lại lay động một lần nữa, may mắn tránh thoát một kiếm này, nhưng là một bên tóc dài của cô ta đã bị La Trinh cắt đứt, lại. Sát khí trong mặt La Trinh bóc lên, một lần nữa phóng về phía Tư Diệu Linh, căn bản không cho cô ta cơ hội thở dốc. Tư Diệu Linh cũng hiểu rõ, đã đến lúc quan trọng nhất, một lần nữa bóng dáng lại loe lên. Nhưng La Trinh phối hợp với quy tắc không gian để thi triển kiếm thuật nên vô cùng khó tránh một kiếm này lại đâm thùng sườn của tư diệu linh chết đi sau khi đâm xuyên qua cơ thể tư diệu linh la trình trực tiếp vứt bỏ thanh kiếm thánh khí trong tay vọt tới trước mặt cô ta nện ra một quyền đối với phụ nữ la trình chưa từng có lòng dạ ác độc như vậy thế nhưng hắn hiểu rõ không thể không giết cô gái trước mặt này tư diệu linh thấy quyền của la trình đang đập tới cô ta cũng biết sức mạnh của la trình tuyệt không phải như võ gia bình thường có lẽ còn có lực sát từ hơn cả danh giới chỉ như ngàn cân treo sợi tóc Cô ta vung tay lên, một đường kết giới màu tím bao quanh cô ta. Kết giới, vô dụng, tay trái La Trinh lập tức rót năng lượng của tinh thạch huyết phỉ vào, mặt ngoài kết giới vỡ vụn như vỏ trứng. Lách cách, lách cách, kết giới giống như vỏ trứng gà, nứt thành từng mảnh nhỏ. Ầm, La Trinh lại hung hăng nện một quyền vào ngực Tư Diệu Linh, trực tiếp đập nàng từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Một quyền này chất chứa sức mạnh đủ để đập vỡ xương cốt toàn thân của Tư Diệu Linh. Cô ta giống như người không xương, yếu ớt nằm trên mặt đất. Thầy ánh sáng trên huyết phù dần tan đi, lúc này La Trinh mới yên lỏng lại. La Trinh không rõ chân linh là cái gì, nhưng hắn chắc chắn mình không phải là đối thủ của chân linh. Thực sự, nếu để cho cô ta triệu hồi chân linh thì chỉ sợ hôm nay hắn chết chắc rồi. Chương Nam Tram, bảo bối, La Trinh chậm dãi đáp xuống võ đài, đi về phía tư diệu linh. Một quyền vừa rồi, sức lực La Trinh bạo phát ra đủ để đập nát toàn bộ xương cốt của tư diệu linh, nhưng vẫn chưa giết chết được cô ta. Đối với người thường mà nói... Bị thương nặng như thế thì có khi thần tiên khó cứu, nhưng đối với võ giả thần đan cảnh thì chỉ cần cứu chữa kịp thời, dựa vào thần đan, thần dược thì loại thương thế nghiêm trọng này cũng chẳng coi là gì. Nhưng La Trinh muốn giết chết cô ta. La Trinh thắng, quả nhiên là hắn thắng, may mà ta đặt cược cho hắn. Hình như hắn muốn giết chết Tư Diệu Linh, hắn dám giết sao? Có lẽ không dám đâu, thôi ta đang ở bên cạnh nhìn đấy. Thấy La Trinh đi về phía Tư Diệu Linh, phần lớn các võ giả đều si xào bàn tán nếu như la trinh thật sự dám giết từ diệu linh chỉ sợ vấn đề này sẽ vô cùng ẩm ý bàn tay nhỏ bé của ninh vũ điệp nắm chặt cối thủy tinh kia chân nguyên đã rót sẵn vào trong đó con mắt phép của thú tử liệt đang không ngừng chuyển động nàng hiểu rõ từ diệu linh là người la trinh phải giết chết cho nên giờ phút này nàng cũng vô cùng lo lắng la trinh rời khỏi võ đài ta sẽ tha cho ngươi một mạng còn nếu ngươi tiến thêm một bước chết tiếng thôi ta trầm ổn chu yền xuống từ trên đài cao vóc dáng vạm vỡ của hắn đi tới bên cạnh võ đài Trên nắm tay lóe ra chân nguyên màu vàng, đài cao được thiên hạ thương minh đặc chế từ huyền Vũ Nham, nhưng thôi tà chỉ cần nhẹ nhàng bước đi một bước đã tạo ra một khe hở ngay dưới chân hắn. Sau đó, khe hở này liền xuyên qua đài cao mấy trượng, khoách tán ra khắp xung quanh, chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước đã dẫm nát đài cao, toàn bộ đấu trường đều im lặng như tờ, chỉ có tiếng huyền Vũ Nham không ngừng môn Mấy tông chủ của các đại tông môn cũng là trầm mặc không nói, cho dù là tiểu giới vẫn luôn ngây thơ. Nhiều lời thì có vẻ cũng cảm nhận được tình thế căng thẳng trước mắt, nên chẳng hé răng nói ra câu nào. La Trinh dừng lại một bước, lướt mắt nhìn Thôi Tà. Có lẽ... Đối với Thôi Tà, Tư Diệu Linh cũng là một cô gái quan trọng, nhưng xin lỗi, vì lạ yên, cô ta nhất định phải chết. Sau đó La Trinh lại vượt qua không gian lần nữa, trường kiếm sắc bén trong tay lóe lên. Một kiếm này La Trinh nhắm thẳng vào cổ Tư Diệu Linh. Muốn chết, Thôi Tà đánh ra một quyền về phía võ đài. Thân là người đứng đầu trung vực đã bao nhiêu năm thôi tà không trực tiếp ra tay ngay trước mặt người ta nghĩ cũng biết một quyền này mạnh thế nào một quyền của hắn đánh lên không trung như muốn tắt cạn cả nguyên khí trời đất nắm đấm màu vàng son bay vụt về phía la trinh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi thôi tà chắc chắn trước khi la trinh giết chết từ diệu linh thì hắn đã giết chế la trinh trước rồi thôi tà vừa ra tay tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh người đứng đầu trung vực ra tay hơn nữa mục tiêu của hắn là một tên tiểu bối chiếu thần cảnh hắn vậy mà lại ra tay với la trinh nhưng đúng lúc này bàn tay nhỏ bé của ninh vũ điệp cũng bóp nhẹ một cái lập tức nghiền nát khối thủy tinh trong tay không bị khối thủy tinh kia trói buộc nữa còn mắt phép của thú tử liệt bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng màu vàng nhạt tia sáng này giống như có thể làm tan vỡ hết tất cả dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía một quyền của thôi tà triệt tiêu quyền đó về với hư vô tan tan tan rồi một quyền của đông tà vương đã tan rồi là điện chủ vân điện ra tay điện chủ vân điện chẳng phải còn trẻ tuổi mà thực lực cũng không xuất chúng sao năng dùng bảo vật Nếu như ta không nhìn lầm thì là một trong những con át chủ bài vân điện, phá diệt pháp mục của thú tử liệt, trong truyền thuyết là trí bảo có thể lập tức giết chết cường giả hư kiếp cải. Tình thế đảo ngược như vậy khiến cho phần đông võ giả đều bị áp bức tới mức gần như không thở được. Bọn họ đã không còn cách nào để suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà chỉ có thể bị động ngồi xem diễn biến. Thôi ta hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không hề dừng lại, tiếp tục đánh ra một quyền. Lúc này mũi kiếm của là trinh đã đặt trên cổ tư diệu linh mà quyền này của Thôi Tà thì lại đang ầm ầm đánh tới. Mặt Ninh Vũ Điệp biến sắc. Nàng đang định nhảy xuống võ đài thì lại chợt thấy La Trinh không hề đâm kiếm xuống mà quay đầu cười với Thôi Tà. Mọi người ở đây đều cho rằng La Trinh hẳn phải chết, thế nhưng hắn lại cười, vậy nên khiến mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ầm ầm. Một quyền này bắt đầu nổ ra, bộc phát uy thế kích liệt, thảm nhất phải kể tới đám võ giả ngồi trên khán đài. Uy lực một quyền này của Thôi Tà đủ sức khiến sông biển cạn khô, núi lớn sụp đổ gió lớn kéo theo từng luồng khí như vòi rồng quét qua khiến đám võ giả trên khán đài ngã trái ngã phải cả đám ngã rạp xuống đám hoa thiên mệnh ngồi ở hàng cuối cùng của khán đài tình hình có vẻ tốt hơn một chút thế nhưng là bởi đã rời khỏi khán đài tránh xa tít tắp rồi trong đôi mắt bọn hắn tát ra vẻ hoảng sợ sau đó là vô cùng lo lắng đợi đến lúc uy thế một quyền này của thôi tà chậm rãi giải phóng xong mọi người lại một lần nữa nhìn về phía võ đài thì thấy la trinh vẫn hoàn hảo đứng đó chuyện chuyện gì vậy là trinh chặn quyền này của thôi tà không thể nào, cứ cho là nằm mơ thì cũng chẳng thể nào xảy ra được ấy chứ, hắn dựa vào cái gì mà chống đỡ được một quyền của Thôi Tà, Thôi Tà chính là cường giả sinh tử cảnh, hắn đã vượt qua ba lượt thiên kiếp, có thể so ngang với sự tồn tại của tiên nhân, còn La Trinh chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Chuyện này không có đạo lý gì hết, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng La Trinh sắp tan thành mây khói thì hắn lại hoàn chỉnh đứng trên võ đài, một sợi lông, một cọng tóc cũng chẳng hề tổn thương, thậm chí đến ngay cả bước chân cũng không hề động đậy. Chuyện này đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Ninh Vũ Điệp, phu nhân độc huyết, Hắc nhà, thanh hư đạo nhân và đám thạch khắc phàm, yên duyệt sơn, lão tiêu đã tránh ra một bên từ lâu, trong mắt lại càng trừng lớn hơn bao giờ hết. Đàm võ giả trên khán đài đại khái không nhìn rõ cảnh vừa xảy ra, cho nên mới thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao la trinh chung một quyền của thôi tà mà lại không bị tổn thương gì. Thế nhưng đám cường giả hư kiếp cảnh thì lại nhìn rõ. Quyền vừa rồi của thôi tà căn bản không thể nệ lên người la trinh bởi nó đã bị tầng kết giới trên võ đài chặn lại chỉ một cái kết giới đã có thể ngăn cản một quyền của cường giả sinh tử cảnh ư ánh mắt thanh hư đạo nhân phức tạp bọn họ là các cường giả tuyệt tình hàng đầu nên tư duy cũng không chậm dù là ninh vũ điệp hay thanh hư đạo nhân hay là thạch khắc phàm thì gần như đều lập tức nghĩ tới chuyện la trinh vẽ phù văn khi sửa chữa phù văn la trinh đã từng động tay động chân kết giới được ngưng kết ra từ những phù văn trên võ đài này vốn đã có lực phòng ngự vô cùng kinh người hồi đầu khi thiết kế ra kết giới này mục đích là để ngăn cản sức mạnh của cường giả thần đan cảnh. tuy nói đối tượng dự thi trong đại hội võ đạo thường thường chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, còn lần này thì đã tăng lên thần đan cảnh trung kỳ. thế nhưng lực phòng ngự của sáu cái kết giới này được dựng nên theo tiêu chuẩn sức mạnh của thần đan cảnh hậu kỳ. dù la trinh đã vẽ lại các phù văn này một lần, lợi dụng bút pháp hoàn mỹ để kích phát ra uy lực lớn nhất của phù văn thì tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được một đòn của võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ thôi chứ. vậy mà lúc này người đã bước vào sinh tử cảnh hơn nữa còn vượt qua ba lần thiên kiếp như thôi tà đánh ra một quyền mà rõ ràng lại không thể đánh vỡ kết giới quả thực không thể tưởng tượng nổi cho dù là đại trận hộ tông của hơi linh tông do phong quan ngọc người được mệnh danh là phủ văn tri tử để lại thì có lẽ cũng chẳng hơn gì cái này hơn nữa phủ văn trên đại trận hộ tông đều có tới cả vạn đường nét mấy vạn tấm phủ văn hợp lực lại với nhau mới có thể kích phát ra lực phòng ngự trình độ này kết giới nho nhỏ của võ đài trước mắt thì có được bao nhiêu tấm phủ văn chứa cùng lắm thì cũng tới mấy trăm tấm phủ văn mà thôi hơn nữa vừa rồi la trinh còn liền một mạch vẽ cả trăm tấm phù văn trong suy nghĩ đám tông chủ la trinh lập tức giống như báu vật quý giá nhất đại trận hộ tông thực sự quá quan trọng đối với một tông môn nếu bị cường địch tấn công đại trận hộ tông có thể chống đỡ một thời gian ngắn không đến mức làm cho cả tông môn bị đối phương đánh cho tan tác tông môn tứ phẩm hắc sơn tông đã từng gặp phải loại chuyện như vậy đấy lúc ấy hắc sơn tông có kết thủ kết oán với một võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả này cũng không phải là đối thủ tông chủ hắc sơn tông thế nhưng tốc độ bay của hắn lại cực kỳ nhanh mỗi khi tông chủ hắc sơn tông bế quan hoặc vô tình rời khỏi tông môn thì võ giả kia liền tới làm loạn khiến cho hắc sơn tông long trời lở đất đợi đến lúc tông chủ hắc sơn tông gấp gáp quay về thì võ giả hư kiếp cảnh này đã bỏ trốn mất dạng chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ vậy mà lại khiến cho một tông môn tứ phẩm khổ không thể tả cuối cùng hắc sơn tông không thể không nhân nhượng cho khỏi phiền thoái nếu như có được một đại trận hộ tông thì sẽ vô cùng có lợi trong tình huống này Ít nhất đại trận hộ tông cũng có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian tương đối, Huống chi la trinh mới chỉ vận dụng hơn trăm bức phù văn. Nếu hẳn chế tạo ra đại trận hộ tông từ mấy ngàn, mấy vạn bức, thì không chỉ phòng ngự, mà có khi khởi động thủ đoạn công kích của đại trận này, biết đâu lại đủ để giết chết cường giả sinh tử cảnh. Dưới sự thôi thúc của cái ý tưởng như vậy, tâm tư đám tông chủ này thế nào thì đoán cái là ra. Ngay cả phu nhân độc huyết. Người hận La Trinh đến mức nghiến răng nghiến lợi cũng dùng ánh mắt muôn vàn quyến rũ của bà ta nhìn về phía La Trinh với bộ dáng rất khát khao. Chương 501: Giết rồi. Từ trước tới nay ở trung vực, người có trình độ phù văn đứng đầu chính là Phong Quan Ngọc, đại trận hộ tông hắn vẽ cho Hư Linh Tông lúc trước đến nay vẫn còn, cũng phát huy tác dụng cực lớn. Đại trận hộ tông của Hư Linh Tông đủ để ngăn cản sự tấn công của võ giả Hư Kiếp Cảnh. Nếu đại trận hộ tông được 6 vị võ giả trấn giữ, thì cho dù thực lực của những võ giả này cao thấp thế nào, chỉ cần biết nguyên lý hoạt động của đại trận hộ tông là thậm chí có thể giết chết cường giả hư kiếp cạnh một đại trận hộ tông như vậy đối với võ giả không muốn khai tông lập phái thì chẳng có giá trị gì mấy nhưng đối với tông môn thì giá trị lại lớn vô cùng thậm chí còn quan trọng hơn cả thánh khí thế nhưng từ sau khi phong quan ngọc chết đi trên đời này cũng không còn ai có bút pháp hoàn bị nữa dù hơi linh tông có dựa theo đó mà bố trí lại đại trận hộ tông một lần nữa thì hiệu quả cũng còn lâu mới đạt yêu cầu vậy mà chẳng ai ngờ được rằng Tên La Trinh trước mắt này chỉ sửa đổi hơn trăm bức phù văn mà lại có thể khiến kết giới của võ đài đạt được uy lực như thế, ngăn cản một đòn của cường giả sinh tự cảnh. Thứ mà thằng nhóc này vừa vẽ thật sự là phù văn ư. Nếu là phù văn, thì loại phù văn gì mà lại có thể kích phát ra năng lượng để hình thành được kết giới mạnh đến vậy? Thứ mà La Trinh vẽ đương nhiên không phải phù văn, mà là thần văn. Đám tông chủ ở trung vực tất nhiên không thể tưởng tượng nổi uy lực của thần văn rồi. Ở chân lòng giới trận pháp đại thiên chân lung mà thanh long vẽ thậm chí còn có thể ngăn cản sự công kích của thần thú siêu cấp nữa. có điều ở trung vực nguyên liệu cũng có hạn, tất nhiên là trinh không thể nào vẽ được trận pháp đại thiên chân lung. huống chi con co the ngan cảm su cong kich cua than thu sieu cap giờ la trinh vẫn chưa đủ thực lực để vẽ loại phù văn cấp chín, thậm chí là phù văn cấp mười này. 9, tham thấy đòn tấn công 10 nay mình bị kết giới võ đài đỡ được, vẻ mặt thôi tà cũng khá bất ngờ hơn so với những người khác. hắn nhìn la trinh đang gác kiếm trên cổ tư diệu linh, rồi lạnh giọng nói: ta không có hứng bàn điều kiện với một con kiến. Có điều ngươi lại là ngoại lệ, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Trong mắt Thôi Tà, La Trình hoàn toàn có đủ thời gian để ra tay với Tư Diệu Linh, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa giết Tư Diệu Linh, thì tất nhiên hắn có mục đích gì đó. Đôi mắt La Trình hít lại, ánh mắt rơi vào sau lưng Thôi Tà, lạnh giọng nói, "Thả La Yên ra." Nghe thấy những lời này của La Trình, rốt cuộc Thôi Tà cũng đơ cả người, chuyện có thể làm Thôi Tà sững sốt thật sự rất ít, sau một hồi lâu, ánh mắt Thôi Tà trở nên phức tạp, hắn nói, "Ta nhớ ra rồi, ta đã từng gặp ngươi." và lúc này, Thôi Tà cũng đã nhớ ra hắn từng gặp La Trinh một lần ở Thanh Vân Tông. Thật ra ngay từ đầu Thôi Tà đã nhớ ra rồi, chẳng qua là với địa vị của mình, hắn hoàn toàn không đặt La Trinh vào mắt. Sau khi La Trinh phá nát tâm võ đạo của Thôi Duẫn thì trong lòng hắn lại bị nỗi phẫn nộ lấp đầy, chỉ muốn để Tư Diệu Linh đi báo thù mà thôi. Hắn không ngờ rằng hóa ra La Trinh đến đây là vì Tư Diệu Linh, mục đích của hắn giống với Ngao Tường. Thật ra điều khiến Thôi Tà bất ngờ nhất là khi xưa, lúc ở Thanh Vân Tông. Thiếu niên mà hắn nhìn thấy ấy chỉ trong thời gian chưa đến một năm đã phát triển đến mức này, hơn nữa còn tìm được cơ hội ép chính thôi ta phải thả mội muội hắn ra. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng nổi. Ha ha. Đúng là không hiểu nổi mà. Thôi ta, ta đưa hai cô gái đi lại khiến bọn tiểu bối này cứ tới chỗ ta kiếm chuyện mãi. Có phải cái danh người đứng đầu trung vực của ta chỉ là có tiếng mà không có miếng hay không? Dễ bắt nạt đến thế à? Đột nhiên thôi ta tự cười châm biếm nói. Không phải, là trình nghiêm mặt nói. Mà là vì người người bắt đi chính là muội muội của ta Mặc dù La Trinh nói những lời này rất bình thản, nhưng sau khi nghe thấy thì trong lòng phần lớn võ giả lại giống như bị xét đánh. Lời này của hắn đúng là điên cuồng vô biên rồi. Cũng bởi vì là muội muội của ngươi, nên thôi ta mới phải trả cái giá lớn như thế. Đứng trước mặt thôi ta mà nói những lời thế này, không phải là muốn chết sao. Phần lớn võ giả đã không thể hiểu nổi nữa rồi. Chiếu thần cảnh và sinh tử cảnh chênh lệch tới mức nào. Cách nhau chọn vẹn hai cảnh giới, chính là thần đan cảnh và hư kiếp cảnh. Đây không phải là chênh lệch giữa con kiến với con voi. Mà La tranh lệch giữa người thường và tiên nhân rồi, ánh mắt thôi ta như điện sẹt, đe dọa nhìn La Trinh, giận quá hóa cười, xem ra còn ngông cuồng hơn ta ngày xưa nữa. Nếu như ta không thả La Yên ra thì sao? Cô ta chết, La Trinh bình tĩnh nói, trường kiếm trong tay rung lên. Người dám giết nàng, sắc mặt thôi ta trầm xuống. Vì sao không dám? La Trinh đã đồng ý với La Yên rằng nhất định sẽ cứu nàng ra. Nếu như Tư Diệu Linh không chết, chờ đến lúc phép phòng ấn sáu giác quan được giải trừ thì La Yên nhất định sẽ bị thôi ta hủy hoại. Vì vậy hoặc là cứu La Yên ra, hoặc là Tư Diệu Linh phải chết, ngoài ra không có khả năng thứ ba. Đông Tà Vương, ta thấy chuyện này, hay là cứ như vậy đi, dù sao La Yên cũng là muội muội của hắn." Tông chủ Hắc Sơn Tông, Hắc Nha bỗng nhiên nói, phu nhân Độc Huyết cũng dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Thôi ca, đây cũng không phải mối thù sống chết gì, La Trình muốn mang muội muội hắn đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà." Hai vị tông chủ nhảy ra nói chuyện vào lúc này với mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn tát nước theo mưa mà thôi nếu thật sự thuyết phục được thôi tạt thả la yên ra thì bọn họ có thể thẳng thắn mở miệng bảo la trinh bố trí một đại trận hộ tông cho tông môn bọn họ nếu như có một đại trận hộ tông như thế thì vô cùng có lợi đối với một tông môn có thể nó chẳng dùng được bao lâu nhưng lại có thể từ tông môn tứ phẩm phát triển lên thành tông môn ngũ phẩm hai người các ngươi cầm miệng thôi tàn lạnh giọng quát lớn bị thôi tả quát lớn một tiếng phu nhân độc huyết và hắc nha lập tức ngậm mồm lại mặc dù phu nhân độc huyết và hắc nha đều là cường giả hư kiếp cảnh hậu kỳ Nhưng đặt trước mặt thôi tà thì vẫn còn chưa đáng nhìn đến. Thôi tà ta phung tay lên, kéo La Yên đang đứng như khúc cổ qua, bàn tay to như cái quạt hương bồ gắc trên cần cổ non mịn của La Yên. "La Trinh, nếu như ngươi thả tự rượu linh ra, sau khi ta lấy được nguyên âm của La Yên, ta có thể trả lại cho ngươi một muội muội không tổn hao lông tóc gì, ngươi xem thế nào?" Bí mắt La Trinh cụp lại, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, bất ngờ cất cao giọng cười to, "Ha ha ha, có ý gì?" Thôi tà hỏi. La Trinh chỉ về phía xa, cả giận nói: Ngươi nằm mơ đi, thư quý giá nhất của một người con gái bị ngươi lấy đi rồi mà ngươi còn nói sẽ trả lại cho ta một muội, muội không tổn hao lông tóc gì, hay cho một câu không tổn hao lông tóc, ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười điên cuồng của La Trinh, vẻ mặt thôi ta trầm lại, nếu không, đợi sau khi đại trận thiên ma hợp hoan của ta thành công, thì nàng nhất định phải chết vô cùng thê thảm, ta chắc chắn sau khi trả đạp nàng, sẽ nghiền xương nàng ra thành cho. Nói xong, bàn tay đặt trên cổ La Yên kia lại nắm thật chặt, nhưng La Yên vẫn như trước không hề nhúc nhích giống như một khúc gỗ. sáu giác quan của nàng bị phong ấn, nghe không được, nhìn không thấy, người không ra, đến xúc cảm trên làn da cũng bị cướp mất, cả người đều bị phong ấn hoàn toàn, thê thảm. vậy nếu ta giết nàng thì thế nào? trong mắt là trình lóe ra vẻ nguy hiểm. trường kiếm trong tay run lên, dưới ánh kiếm lập lòe, một dòng máu tươi lập tức bắn ra từ cổ Tư Diệu Linh. không ngờ hắn dám dùng một kiếm giết chết Tư Diệu Linh thật, ngươi. Nhìn thấy La Trinh giết chết Tư Diệu Linh, ánh mắt thôi tà như muốn nứt ra, hắn tuyệt đối không ngờ tới thằng nhóc này lại có gan làm như vậy. Mấy vị tông chủ nhìn thấy La Trinh dám giết Tư Diệu Linh trước mặt mọi người, trái tim cũng đập thịt một cái. Thanh hư đạo nhân thì lại thầm than một tiếng, hỏng rồi. Trên mặt ba vị minh chủ cũng tắt ra vẻ đau khổ, chuyện hôm nay không thể bỏ qua được rồi. Trong nháy mắt, ba người đã đi xuống phía trước võ đài, còn Ninh Vũ Điệp cũng nhanh chóng đi xuống khỏi đài cao, khí lạnh trên người cũng lợn lở, rõ ràng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên khán đài, vài võ giả hơi khôn khéo đã quay người bỏ chạy mất, uy lực mà cường giả hư kiếp cảnh bọc phát ra cũng đủ khiến cho đám võ giả này tan xương nát thịt, bây giờ người đứng đầu trung vực, cường giả sinh tử cảnh muốn ra tay, còn phải nói nữa. Người này ra tay, chỉ vô tình ảnh hưởng tới đây một chút thôi thì có lẽ cũng chết cả đám, lúc này còn không chạy thì định chờ đến lúc nào mới chạy. Là trình quá xúc động, hắn không nên giết từ diệu linh, bùi thiên diệu lắc đầu, bách lý hồng phong thì lại bĩu môi, ta chỉ có thể nói rằng hắn quá mạnh Hắn thật sự dám giết Tư Diệu Linh, đúng là bất chấp bằng mọi giá mà, trên đời này còn người nào mạnh hơn hắn được sao? Hoa Thiên mệnh thì lại như suy nghĩ gì đó nói, nếu là ta, ta cũng sẽ giết. Vì sao? Bùi Thiên Diệu kỳ quái hỏi. Giết Tư Diệu Linh, đại trận thiên mà hợp hoan của thôi ta sẽ ít đi một người, thời gian sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Muốn tìm được âm thể tử cực tiếp theo, hơn nữa lại là con gái còn giữ tấm thân xử nữ thì có lẽ là một năm, mười năm, hoặc cũng có thể là một trăm năm chỉ cần tranh thủ được lúc này thì bản thân vẫn còn cơ hội đánh bại được thôi tà hoa thiên mệnh nghiêm mặt nói hôm nay chưa chắc là trình đã rơi vào đường cùng đâu chương năm trăm ăn một gậy trong thế giới của võ giả luật rừng giống như quân vàng thước ngọc vậy được thể hiện hết ở tất cả các mặt thực lực của ngươi đủ mạnh thì ngươi chính là ông trời tất cả mọi người sẽ cúi đầu trước ngươi nếu như ngươi đủ mạnh cho dù ngươi có chỉ hư bảo ngựa đồi trắng thay đen thì cũng sẽ có người phụ họa theo ngươi tất cả tiền tài quyền lợi địa vị cũng phải là người có thực lực mạnh mẽ mới đảm bảo giữ được chúng nếu như võ giả nào có muội muội có thể tự cực tin rằng hắn cũng cam tâm tình nguyện dâng lên cho thôi tà bằng hai tay chỉ cần có thể cầu được sự che chở của thôi tà hoặc là một chút phần thưởng vậy thì hắn cũng được lợi vô cùng nhưng mà hôm nay người nhỏ yếu giống một con kiến như la trinh lại đứng trên võ đài đổ nát này chứng minh hai chữ tồn nghiêm cho dù thôi tà là người mạnh nhất trung vực nhưng la trinh lại không hề có vẻ cúi đầu lúc giết chết tư diệu linh Hắn gần như không do dự chút nào. Đối mặt với cơn giận của Thôi Tà, trên mặt La Trinh cũng không hề dao động, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào La Yên, muội muội mà hắn quan tâm nhất. Gió càng lúc càng lớn, nguyên khí trời đất cũng rối loạn không yên, rầm rầm. Cối Huyền Vũ Nham dưới chân Thôi Tà đã hiện đầy vết nứt từ lâu, giờ phút này đã bắt đầu sụp xuống từng vòng từng vòng một. Sát ý dày đặc trong cơ thể Thôi Tà đã nổi lên, như là một ngọn núi lửa sắp phun trào, sắc mặt La Yên hơi đỏ bởi vì tay thôi tà không tự giác mà dùng sức kìm chặt cổ nàng. vì để hít vào nhiều không khí hơn nên lồng ngực của nàng phập phồng rất nhanh. thôi tà không ngờ là trinh thật sự dám giết từ diệu linh. hình như thằng nhóc này hoàn toàn không biết sợ là gì thì phải. đường đường là người đứng đầu trung vực, là cường giả sinh tử cảnh, hắn đã vượt qua đại kiếp sinh tử ba lần, vậy mà giờ lại lật thuyền trong mương, thua trên tay một thằng nhóc chiếu thần cảnh. thậm chí tuổi xương của hắn cũng chỉ mới 18 đối với thôi tà đã sống mấy trăm năm thì trẻ đến mức ngang với một đứa bé con tay thôi tả rất muốn dùng sức bóp lại chỉ cần hắn dùng sức nhẹ thôi thì cái cổ yếu ớt của la yên cũng sẽ bị hắn vặn cho nát bấy nhưng để gom đủ ba âm thể tử cực hắn đã tốn hơn 10 năm rồi tư diệu linh đã chết nếu lại giết la yên thì không biết đại trận thiên mà hợp hoan còn phải đợi đến bao giờ nữa sinh tử cảnh phải gặp đại kiếp sinh tử mà đại trận thiên mà hợp hoan này chính là thứ giúp hắn đột phá được sinh tử cảnh là nền tảng để bước vào thần hải cảnh nếu không thể tìm đủ ba âm thể tử cực rất có thể một lúc nào đó hắn sẽ chết dưới một lần thiên kiếp sau này cũng không còn hy vọng bước vào thần hải cảnh được nữa ngươi đã giết tư diệu linh vậy thì ngươi cũng chết đi thôi ta đặt la yên sang một bên trực tiếp bước xuống đài cao dẫm một bước lên trên không trung đi về phía võ đài thôi tả huynh việc này nên suy nghĩ lại trên mặt thạch khắc phàm cũng không còn vẻ cười đùa nữa ngăn ta thì chết thôi ta vừa bước từng bước nặng nề trên không trung vừa lạnh lùng nói oành oành oành mấy bức tường băng cao mấy trượng liền xuất hiện bao quanh võ đài huyền băng đại kích đặt ngang sau lưng đinh vũ điệp Vẻ mặt nàng đầy vẻ kiên quyết, là Trinh là đệ tử Vân Điện ta. "Thôi ta cười lạnh liếc nhìn Ninh Vũ Điệp, nhóc con ta khuyên ngươi hãy đứng sang một bên, ngươi còn chưa đáng để cho ta đánh. Vậy thì sao?" Ninh Vũ Điệp không hề sợ hãi, một con Băng Phượng Từ đằng xa bay tới, đậu trên bờ vai của Ninh Vũ Điệp. Con Băng Phượng kia cũng lộ vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thôi Tà, "Đồ đệ của ta không đáng để cho ngươi đánh, vậy thì sợ rằng bà già này cũng không đáng đúng không?" Một giọng nói già nua truyền đến sau đó trong không trung xuất hiện một bóng người lưng còng chống gậy đi đến nhịp chân của bà lão này rất chậm nhưng tốc độ thì lại rất nhanh chỉ dịch chuyển vài bước đã đến trước mặt ninh vũ điệp rồi sư phụ nhìn thấy sư phụ đến đây ninh vũ điệp sợ hãi kêu lên bà lão hung hăng trợn mắt nhìn ninh vũ điệp thật ra bà lão vô cùng không hài lòng với cách làm của nàng dù sao nàng làm như vậy chẳng khác nào là theo phe la trinh đẩy cả phân điện vào trong hố lửa có điều dù sao ninh vũ điệp cũng là học trò cương của bà sống chết của la trinh và không quan tâm Nhưng Ninh Vũ Điệp thì không thể xảy ra chuyện được. Ngọc bà bà, thôi ta lắc đầu, bà thật sự không đánh lại ta. Sư phụ của Ninh Vũ Điệp, điện chủ đời trước của Vân Điện, cũng là cường giả sinh tử cảnh. Có điều, sau khi Ngọc bà bà tiến vào sinh tử cảnh mới chỉ vượt qua một lần thiên kiếp, huống chi tuổi tác của bà cũng đã cao, khí huyết yếu dần, không thể nào là đối thủ của thôi ta được. Ngay vào lúc đang giằng co thì lại có một giọng nói còn già nua hơn cả Ngọc bà bà xuất hiện. tại hội võ đạo, sống chết do trời Đây là quy định mà thiên hạ thương minh ta đã lập ra mấy trăm năm nay. Thôi ta, không phải ngươi không biết quy định này chứ. Vì sao thôi ta phải bước đi chậm như thế? Mục đích của hắn chính là muốn thăm dò. Ở đây người có thể khiến thôi ta thật sự kiêng rẻ một chút chính là Ngọc Ba Ba, nhưng vẫn còn một người khác chính là ông trùm thiên cổ đã sống hơn 1.700 tuổi của thiên hạ thương minh. Về phần thanh hư đạo nhân và quán chủ huyền âm quán thì có lẽ cũng hơi phiền phức đối với thôi ta, thế nhưng vấn đề này không liên quan gì đến tông môn bọn họ, bọn họ sẽ không nhúng tay vào làm gì. Không ngờ rằng vị trùm thiên cổ kia của thiên hạ thương minh lại ra mặt, chân mày thôi ta nhớ lại. Nếu nói về đấu đơn, các tông chủ tông môn tứ phẩm, tông chủ tông môn ngũ phẩm này, cho dù là ông trùm thiên cổ của thiên hạ thương minh thì hắn cũng chắc chắn thắng được, nhưng để hắn đấu với một đám người thế này. Chỉ ba minh chủ mập kia hợp sức lại, thôi ta đã thấy hơi phiền rồi, huồng chi còn có ngọc ba bà, bà và lão yêu quái hơn một nghìn tuổi kia tham gia vào nữa. Giết người của ta, không phải trả giá ư, thôi ta thản nhiên nói. Hắn đúng là người đứng đầu trung vực. Nhưng đối mặt với cường giả quanh thành thiên khải thì hắn cũng không thể không chịu thua. Nợ máu phải trả bằng máu. Có điều, mâu thuẫn trên võ đài, cấm giải quyết ở thành thiên khải của ta. Ra khỏi thành thiên khải, sẽ không ai ngăn cản ngươi. Vị lão nhân kia của thiên hạ thương minh ngồi khoanh chân, trôi lơ lửng giữa không trung Lão ăn mặc vô cùng giản dị, chỉ một cái áo trắng đơn giản, hơn nữa cái áo trắng này còn được chấp vá rất nhiều mảnh. Giống như một bộ quần áo cũ đã mặc rất nhiều năm rồi, vậy à? Thôi tạc cười giữ tận một tiếng. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp cười nói, ta rất có hứng tiêu diệt phân điện, thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Lão nhân trả lời, được. Thôi ta quay đầu lại, sai hai kẻ tôi tớ đi lên đấu trưởng khiêng thi thể của Tư Diệu Linh đi, rồi mang La Yên và cô gái còn lại chuẩn bị rơi đi. Đợi một chút, giọng La Trinh lại vang lên. Thôi ta nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm vào La Trinh, ngươi không giết La Yên đấy chứ, La Trinh hỏi. Thôi ta cười lạnh một tiếng nhưng không trả lời, giống như La Trinh hoàn toàn không có tư cách để hỏi hắn về vấn đề này. Người rời đi, nhưng áp lực vẫn còn ở lại. Thôi ta đơn độc một mình, hôm nay thiên hạ thương minh và vân điện đã đắc va phan với hắn, sợ là sẽ bị hắn trả thù. Vì một thằng nhóc chiếu thần cảnh, có đáng không, mọi người đều không hẹn mà cùng suy nghĩ về chuyện này. Sau khi lão tiêu bỏ kết dưới đi, nhìn toàn bộ đấu trưởng hỗn độn, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Đấu trưởng này hỏng thành như vậy rồi, trận đấu kế tiếp còn có thể tiến hành thế nào. Nhưng mà vừa mới bỏ kết giới xuống, Ngọc Ba Ba đã loạn trọng bước ra một bước, chỉ một bước này. Ngọc bà bà đã đến trước mặt La Trinh, cây gậy trong tay quét ngang trên ngực hắn. Ừm, um. trúng một gậy này. La Trinh bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên một bên đài cao, cả người đều bị lún vào trong đó. Xung quanh hắn toàn là vật nứt. Sư phụ, nhìn thấy La Trinh trúng một đòn của sư phụ, ninh vũ điệp kêu lên khe khẽ. Thôi ta không phải loại lương thiện gì, sau này vân điện ta chắc chắn phải chịu sự trả thù của hắn. Làm sao để giữ được cái mạng này đây, làm sao để dạng danh cho được, Ngọc bà bà nổi giận đung đung nói. La Trinh chui ra khỏi cái hố trong đài cao, nghiêm mặt nói. Lúc đầu chính bà nói với ta, Tư Diệu Linh sẽ xuất hiện ở Đại hội Võ Đạo. Nhưng ta không cho Ninh Vũ Điệp kéo bản thân mình vào, kéo cả Vân Điện vào, Ngọc Bà bà cả giận. Bắt đầu Ngọc Bà bà bảo La Trinh tự mình đi giết Tư Diệu Linh, nhưng không ngờ rằng Ninh Vũ Điệp sẽ xuất hiện. Nếu không phải Ninh Vũ Điệp muốn đối đầu với thôi ta thì Ngọc Bà bà đã không thèm ra mặt làm gì. Đúng là La Trinh rất ưu tú, nhưng so ra thì thôi ta càng đáng sợ hơn nếu chỉ mỗi phân điện thì hoàn toàn không có khả năng chống lại hắn sau này nếu hắn tìm đến tận cửa thì phân điện của bà phải xoay sở thế nào có điều ngọc bà bà trách nhầm người rồi dù gì thì la trinh cũng không xin ninh vũ điệp phải ra mặt mà là ninh vũ điệp nhất định muốn đứng chắn trước mặt la trinh đắc tội với thôi ta thật ra ngọc bà bà cũng biết chuyện hôm nay không thể trách la trinh được là ninh vũ điệp không nên ra mặt chen chân vào mới đúng thế nhưng từ trước đến nay bà luôn yêu thương đệ tử này nên đâu nỡ chút lên người nàng chứ Vì thế chỉ có thể xả giận lên người La Trinh mà thôi. Ninh Vũ Điệp cứu La Trinh một mạng, La Trinh lại đỡ giúp Ninh Vũ Điệp một gậy, dù tính đi tính thế nào thì cũng là La Trinh được lợi. Nếu như xem một gậy này là Hồng Mông Thiên Cương thì La Trinh càng được lợi hơn. Chương 503, tiềm lực của Phù Văn. Mặc dù La Trinh không thể mang La Yên về, nhưng mục đích của hắn cũng đạt được. Giết Tư Diệu Linh, thời gian của đại trận Thiên Ma Hợp Hoan cũng được kéo dài. Âm thể tử cực vốn đã vô cùng hiếm, để gom cho đủ ba cô gái có âm thể tử cực Thôi tà đã tốn thời gian mấy chục năm Còn về âm thể tự cực tiếp theo Không biết còn phải đợi đến lúc nào Có lẽ là 10 năm Cũng có lẽ là 50 năm Cho dù là lúc nào thì thời gian của La Trinh cũng vô cùng gấp Nếu muốn cứu được La Yên Hắn phải nhanh chóng tiến bộ hơn nữa Bởi vì chẳng ai biết âm thể tự cực Sẽ xuất hiện lúc nào Và lúc nào sẽ bị Thôi tà tìm ra Chỉ tiếc hắn và La Yên bị chia cắt Bây giờ có gặp mặt cũng chỉ có thể nhìn từ phía xa Sau giác quan của La Yên đã bị phong ấn đến một ánh mắt nhìn nhau cũng không được, sau khi thôi tà rời khỏi, chỉ để lại một đài cao bị sụp đổ thành mảnh nhỏ, trong lòng phần lớn võ giả trên khán đài vẫn còn cảm thấy sợ hãi, không hẹn mà cùng nhỏ giọng si sao bàn tán, đánh giá La Trinh, chỉ sợ tên La Trinh này là võ giả điên cuồng nhất từ trước đến nay ở trung vực, dám giết người trước mặt thôi tà, đừng nói là võ giả chiếu thần cảnh, cho dù là võ giả hư kiếp cảnh đứng trước mặt thôi tà thì có lẽ cũng phải run rẩy ấy chứ. Đằng ngay hắn không chỉ uy hiếp mà còn dám giết từ diệu linh trước mặt thôi tà, cho bảo hơn là thôi tà lại chịu nhịn nhục mà bỏ đi. Ôi trời ơi, đây còn là vị Đông tà vương kia ư? Trong suy nghĩ của mọi người, thôi tà là sự tồn tại tối cao tới mức nào? Cứ như vậy mà bị một tiểu bối chiếu thần cảnh làm mất mặt rõ ràng như thế, còn giết cả người của hắn, loại chuyện này, trước giờ và sau này cũng chẳng có ai dám làm như vậy. Nếu không phải đang đứng trước mắt bao người, hơn 10 vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thì ai tin được là xảy ra chuyện như vậy. Hoa Thiên mệnh cười nhạt một tiếng, Ta đoán đúng rồi, La Trình đã làm được. Bách Lý Hồng Phong bĩu môi, tiếc là lần này không ai đánh cược với ngươi. Nếu không ngươi lại kiếm được một món lớn rồi. Mới trận trước, Hoa Thiên bệnh lấy đá chân nguyên của Bách Lý Hồng Phong đi cược, cũng thắng được không ít. Đáng tiếc, ngoại trừ tiền vốn trả lại cho Bách Lý Hồng Phong thì đến một hạt cát cũng không thèm chia cho hắn. Điều này khiến trong lòng Bách Lý Hồng Phong cảm thấy vô cùng bất bình. Có điều, nếu La Trình thật sự muốn cứu được La Yen thì vẫn còn là gánh nặng đường xa. Bùi Thiên Diệu nghiêm mặt nói. Ánh mắt hoa thiên mệnh rời khỏi người La Trinh, nhìn lên bầu trời quang đẳng vạn dặm không may. Trên bầu trời lộ ra một tầng màu xanh khác thường, thì thao nói, con đường võ giả của ai mà không phải là gánh nạng đường xa, trở thành võ giả, theo đuổi sự bất tử, vượt qua đỉnh cao, thoải mái ngao du. Rất nhiều võ giả đã định ra mục tiêu này cho mình ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng trăm tỷ năm từ xưa đến nay, hàng trăm triệu võ giả, còn mấy ai làm được, phần lớn mọi người đều gục ngã trên co đường theo đuổi đỉnh cao võ đạo hoặc trở thành từng đống xương cốt chôn sâu dưới lòng đất cũng có thể lại trở thành viên đá kê chân của người khác hay bị sự tham lam và dục vọng chi phối rồi rơi vào tay giặc trở thành một con quái vật chỉ biết hưởng lạc và lúc này mấy vị tông chủ đều không hẹn mà cùng bước xuống đài cao phu nhân độc huyết cười dịu dàng nói với ngọc bà bà ầy ra là trinh cũng chỉ làm chuyện mà bản thân phải làm thôi mà với lại hắn cũng là đệ tử của phân điện các ngươi tội gì phải đánh hắn nặng tay như thế vẻ mặt của ngọc bà bà chẳng đẹp đẽ gì cho cam Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, mục đích khi phu nhân độc huyết muốn lôi kéo làm quen là gì. Bà tức giận lạnh giọng nói, ta dạy dỗ đệ tử của phân điện ta, liên quan dám gì đến huyết mọc nhai của người. Phu nhân độc huyết không tức giận chút nào mà quay đầu, dùng giọng nói khiến cho người ta mềm nhũn nói với La Trinh, La Trinh, đến đây để tỉ tỉ xem nào. Nếu như bị thương thì không hay rồi, huyết mọc nhai của ta có một loại đan dược, nghe phu nhân độc huyết nói vậy, trên người La Trinh nổi hết cả da gà, vội vàng nói, không sao, thân thể ta rất tốt. Một gậy thôi mà, không làm ta bị thương được. Mấy vị tông chủ chú ý La Trinh như thế đều là vì thuật phù văn của hắn. Có điều đám tông chủ của huyết mộc nhai, hư linh tông, hắc sơn tông cũng không thể mở miệng hỏi thẳng, vậy nên chỉ có thể chờ mấy tên mập của thiên hạ thương minh tới hỏi thôi. Kết giới có thể ngăn cản cường giả sinh tử cảnh, không tông môn nào có thể từ bỏ cơ hội này, cho dù phải trả cái giá lớn tới mức nào bọn họ cũng muốn lấy về, đến thiên hạ thương minh cũng không thể bỏ qua. La Trinh, kết giới kia... Ngươi có thể nói xem đã xảy ra chuyện gì được không?" Thạch Khắc phàm nghiêm mặt hỏi, ánh mắt của Ninh Vũ Điệp và Ngọc Ba bà lóe lên, cho dù thuật phù văn mà La Trình lĩnh ngộ được lợi hại đến mức nào thì các nàng đều không mong hắn nói ra. La Trình cũng không ngốc, làm sao có thể thừa nhận chuyện thần văn được chứ? Hắn khẽ mỉm cười nói, "Thạch Minh chủ, chỉ là ta may mắn nhận được truyền thừa phù văn của một vị tiền bối mà thôi, có thể ngăn cản một đòn kia của thôi ta cũng chỉ đơn giản là do may mắn." Lúc đang nói chuyện, đám người nhíp Thạch chủ đã ra tay. Nếu nói đúng ra thì người kinh ngạc với kết giới này nhất có lẽ chẳng ai khác ngoài đám nhất tháp chủ này. Trải qua nhiều năm phát triển, thuật phù văn gần như đã tạo thành một hệ thống hoàn mỹ ở trung vực, rất khó để phát triển cái mới hơn. Vì vậy, những năm gần đây rất ít phù văn kiểu mới được ra đời. Bởi vì đường có thể đi vốn cũng bị người trước đi hết cả rồi, cho dù là phù văn sư có thiên phú cũng khó có thể sáng tạo ra cái mới hoàn toàn từ những cách cũ này. Đây cũng là lý do vì sao Phong Quan Ngọc có thể trở thành truyền thuyết của giới phù văn cũng chỉ có đại trận hộ tông của phong quan ngọc mới có thể ngăn cản sự xâm chiếm của cường giả hư tiếp cảnh. nhưng mà hôm nay là trinh mới phát huy một chút thủ đoạn mà đã phá hủy hoàn toàn những khái niệm trong lòng đám người nhất tháp kiếp canh giờ vẽ ra hơn một trăm bước phù văn đã có thể chặn được sự tấn công của thoi tà. đến bây giờ nhất tháp chủ vẫn còn có chút cảm giác như đang nằm mơ. thậm chí ông ta còn có linh cảm, bởi vì nhờ có la trinh mà có lẽ thuật phù hon 100 tram buoc phu lại có một bước tiến nhảy vọt lần nữa. từ sau khi thuật phù văn phát triển rồi gặp phải bình cảnh địa vị của phù văn sư từ từ rớt lại phía sau hai nghề lớn là luyện đan sư và luyện khí sư dù sao luyện đan sư có thể luyện ra đan dược cực phẩm giúp võ giả đột phá cảnh giới hoặc là thuốc trị thương cực phẩm giúp võ giả nhanh chóng trợ thương còn luyện khí sư thì quan trọng hơn nữa các loại linh khí tiên khí thậm chí là thánh khí tất cả đều từ tay luyện khí sư mà ra mà phù văn do phù văn sư vẽ thì cùng lắm cũng chỉ ngăn được đòn tấn công của võ giả thần đan cảnh mà thôi ngoài đại trận hộ tông của hư linh tông ra những phù văn khác gặp phải võ giả từ thần đan cảnh trở lên đều không có hiệu quả quá lớn, vì vậy, thời gian dần qua thuật phù văn cũng đổi hướng tu luyện. Ví dụ như giúp tông môn bày ảo trận, tôi luyện tinh anh tông môn, dùng làm dụng cụ kiểm tra thành tích khảo hạch. Những loại ảo trận này đương nhiên cũng có chỗ cần dùng với tông môn, chỉ là không quan trọng như đan dược và vũ khí mà thôi, nhưng bây giờ Lạt Trình đã chứng minh chỗ đáng sợ của phù văn sư, đám nhất thác chủ gần như dùng tay không để đào ra ba bức phù văn vừa mới trôn xuống chưa được bao lâu kia. Đó là ba tảng đá lớn Ba hòa văn khác phía trên chính là ba phù văn cấp bốn phức tạp. Lúc cả ba người nâng một tảng đá lên, mỗi người mỗi tảng thì lập tức rót lực linh hồn của mình vào trong đó. Chỉ một lát sau, trên mặt ba người đều toát ra vẻ cực kỳ thiết sợ. Quả nhiên, những phù văn này khác hẳn với thuật phù văn ở trung vực chúng ta. Cái này, cái này, sao có thể kỳ diệu đến thế? Giữa những đường vân này có phân nhánh, đây là điều tối kỵ trong thuật phù văn. Sao lại có thể như vậy được? Không thể ngờ, hoàn toàn không thể ngờ được. Thoạt nhìn nửa đoạn trên thì rất nhiều nét đều là nét hỏng, thế nhưng sau khi kéo dài ra lại khéo léo kết nối vào bên trong, đây là thứ mà người ta có thể nghĩ ra được sao. Giờ phút này, cả ba người đều hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái đặc biệt, cảm nhận chỗ huyền ảo của thần văn. Cấu tạo của thần văn rất phức tạp, vượt xa sự tưởng tượng của những phù văn sự ở trung vực này, phải biết thần văn được phát triển ở thượng giới, đây là sự phát triển luân hồi trong vài tỷ năm. Hơn nữa thần văn đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi. So với thuật phù văn ở Trung Vực thì giống như so sánh một vị lão nhân cơ trí đã sống vài vạn năm với một đứa con nít mới sinh còn chưa cho một ngày, sự chênh lệch trong đó hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chỉ mới ba bức phù văn cấp bốn này đã vô cùng có lợi cho đám người nhất tháp chủ rồi. Mạch suy nghĩ bọn họ được mở rộng ra, cũng bởi vì thế mà mười mấy năm sau, nhóm ba người của nhất tháp chủ này mới có thể nhìn ra được một phần của đạo thần văn, vượt qua những khuôn mẫu cũ của phù văn ở Trung Vực, đưa thuật phù văn ở Trung Vực lên một tầm cao mới. Mặc dù không thể nào vượt qua thuật phù văn của La Trinh, nhưng cũng đã khởi đầu trong một thời đại vượt qua phong quan ngọc. Đương nhiên đây chuyện của sau này, nhìn thấy đám người nhiếp tháp chủ thẳng tay phá phù văn của La Trinh, đám tông chủ cũng có ý muốn lấy một bước, trở về cố gắng nghiên cứu. Nhưng nhớ tới chuyện có lẽ thiên hạ thương minh sẽ không buông tay, nên cuối cùng đành thôi, vẫn nên để sau này nhớ La Trinh giúp đỡ thì hơn, trong lòng mấy vị tông chủ đang tính toán xem nên ra ra thế nào với La Trinh. Và lúc này, lão tiêu nhìn võ đài đã hoàn toàn hỗn độn, hỏi Những trận đấu còn lại của đại hội Võ Đạo phải làm sao đây? linh 504, Đại trận Hộ Tông, Thôi Tà đã rút lui khỏi trận đấu, từ bỏ cuộc chiến giành Thăng Long Đài. Nhưng mà ở đây vẫn còn rất nhiều Tông Môn và Võ Giả độc lập, bọn họ vẫn chưa từ bỏ chuyện tranh giành Thăng Long Đài. Thạch Khác và Mỉm Cười, hai người Thôi Tà mang đến đều bị loại hết cả rồi, những trận đấu còn lại thì cứ tiến hành như đã định. Có điều, trước mắt Võ Đài đã bị phá hỏng hết rồi, Thạch Khác phàm nói rồi gặt đầu với Yên Duyệt Sơn. Yên Duyệt Sơn rời khỏi đấu trường của Đại hội võ Đào, chỉ một lát sau đã quay về, mọi người chợt nghe thấy tiếng bước chân bình tĩnh vang lên, bộp, bộp. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy Yên Duyệt Sơn dùng thân mình mập mạp của hắn, cố gắng thiêng một võ đài cực lớn đi về phía bên này. Chiều rộng của võ đài này khoảng chừng 20 trượng, vì để chịu nổi sức mạnh của cường giả thần đan cảnh nên được chế tạo từ công nghệ phức tạp, một số nguyên liệu trong đó còn nặng hơn kim loại rất nhiều. Toàn bộ trọng lượng của võ đài là một con số kinh người. Vậy mà Yên Duyệt Sơn cứ thế dùng bả vai mang tới đây một cách vững vàng. Ẩm Ẩm, một tiếng nổ mạnh động trời văng lên, Yên Duyệt Sơn đã đặt mạnh võ đài xuống. Mấy vị tông chủ thấy cảnh này thì không có phản ứng gì, phần lớn cường giả hư kiếp cảnh ở đây đều có thể làm được. Ngược lại, cả đám võ giả trên khán đài thì hô to gọi nhỏ, tán thưởng không thôi. Đám tông chủ này ai nấy đều có suy nghĩ riêng, quay về đài cao của mình. Thật ra chuyện La Trinh giết từ Diễu Linh lại là tâm nguyện của không ít người đừng thấy mấy năm nay những đại tông môn kia nở may nở mặt mà lầm thực tế thì bởi vì thôi tà nổi lên nên mấy đại tông môn đều có một loại cảm giác nguy cơ sâu sắc cho dù là thiên hạ thương minh cũng có cảm nhận giống như thế hiện giờ thôi tà đã mạnh đến thế rồi bình thường phải cần từ hai đến ba tông môn hợp sức lại mới có thể ngăn cản được hắn hơn nữa hắn cũng thể hiện dã tâm muốn thành lập thần quốc của mình không chỉ mới một hai lần nhưng dưới tình huống này mấy đại tông môn chỉ đành vờ như chưa nghe thấy mà thôi nếu như thôi tà thật sự lập ra được đại trận thiên ba hợp hoan Giúp hắn bước vào thần hải cảnh, vậy thì trung vực to lớn này có lẽ sẽ chẳng còn ai ngăn cản được hắn. Đến lúc đó, cho dù là hư linh tông hay là thiên hạ thương minh, thêm cả mấy tông môn như vần điện thì cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc là quy thuận thôi tà, hoặc là chờ bị thôi tà tiêu diệt. Từ góc độ này mà nói, cho dù là thách hư đạo la thanh của hư linh tông, hay là ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh, thì có lẽ đều phải cảm ơn La Trinh một tiếng, chẳng qua là tất cả áp lực đều phải do La Trinh và vần điện tự mình gánh chịu rồi trên đài cao vẻ mặt của ngọc bà bà vẫn lạnh lùng như cũ nếp nhăn trên mặt giường như được khắc lên bằng dao nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của sư phụ ninh vũ điệp chớp mắt một chút đi lên khoác cánh tay sư phụ vô cùng trẻ con bà khuyên sư phụ đừng tức giận bà đừng tức giận ngọc bà bà lắc đầu ừ tức giận cũng vô dụng đến lúc đó thôi ta tìm đến tận cửa vân điện ta phải đối phó như thế nào phải nói với những người ở vân điện thế nào phải nói với mấy trăm vạn đệ tử ở vân điện như thế nào chỉ riêng một mình vân điện đúng là không thể nào chống lại thôi tà được thôi tà chính là người đứng đầu trung vực hoàn toàn có thể dựa vào khả năng của chính mình để đập tan cả phân điện dù ngọc bà bà là cường giả sinh tử cảnh nhưng lại chỉ mới vượt qua có một lần thiên kiếp cũng chưa biết có thể bình yên vượt qua lần thiên kiếp tiếp theo hay không huống chi bản thân ngọc bà bà cũng không phải đối thủ của thôi tà nếu như ninh vũ điệp luyện thành cửu thiên huyền nữ tâm kinh vượt qua một lần thiên kiếp sau đó trở thành cường giả sinh tử cảnh thì có lẽ còn có thể chống lại được thôi tà nhưng để vượt qua một lần sinh tử khó khăn đến mức nào đây không phải là chuyện có một sớm một chiều là xong ngay được lời sư phụ nói làm sao ninh vũ điệp lại không hiểu lúc nãy khi nàng lao ra trong lòng đã cân nhắc rất nhiều đắc tội thôi ta vậy vân điện biết làm sao bây giờ cuối cùng nàng vẫn chọn nghiêng về cảm tính làm việc nghĩa không được trùn bước đứng chắn trước mặt la trinh về phần bảo vệ la trinh có phải là một giao dịch có lợi nhất cho vân điện hay không thì cũng không nằm trong danh sách những chuyện ninh vũ điệp suy tính vẻ mặt ninh vũ điệp ảm đạm tràn đầy áy náy xin lỗi sư phụ có lẽ ta thật sự không gánh vác được vị trí điện chủ này nhìn thấy ninh vũ điệp áy náy như thế ngọc bà bà cũng thở dài một hơi hay ta biết tính cách con nhanh nhẹn thiên phú cũng thuộc hàng đầu những thứ khác không nói chỉ cần sau khi luyện thành cửu thiên huyền nữ tâm kinh thậm chí có thể lấy tu vi hư kiếp cảnh để chiêu chiến với sinh tử cảnh ngày đột phá sinh tử cảnh chắc chắn có thể dẫn phân điện bước vào hàng ngũ tông môn ngũ phẩm thậm có thể giúp phân điện thăng lên hàng ngũ thánh địa một thế lực lục phẩm Nếu không phải tranh bá thiên hạ thì có thể trở thành thánh địa, nếu như tranh bá thiên hạ, thành lập đất nước của võ giả, vậy thì có thể xưng là thần quốc. Nhưng Vân Điện không có lòng muốn tranh, có thể trở thành thánh địa đã là vinh quang đặc biệt không gì sánh được rồi. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Ngọc bà bà, ta có cách ngăn cản thôi ta. Ngọc bà bà nhìn La Trinh với vẻ mỉa mai, ngươi cho rằng vừa rồi ngươi giết người trước mặt thôi ta thì hắn không có cách gì với ngươi à. Nếu không phải thiên hạ thương minh ngăn cản. Chỉ sợ bây giờ ngươi đã là một đống cho bụi rồi, là một phõ giả, nếu bản thân không có thực lực mà chỉ dựa vào vận may thì cũng chỉ được một lần chứ không có lần thứ hai đâu. Vận may cũng là một loại thực lực, ngọc bà bà có thể để ta nói hết được không? La Trinh hỏi, ngươi nói đi, ngọc bà bà thản nhiên nói, đối với thằng nhóc La Trinh này, bà cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, muoi muoi của nó bị bắt đi, vậy mà lại dám trách ninh vũ điệp. Chỉ là một tiểu bối chiêu thần cảnh mà dám bắt nạt đồ đệ của bà như vậy, sao bà có thể nhẫn nhị cho được? Nhưng bà cũng nhìn ra, hình như Ninh Vũ Điệp đã có cảm tình với La Trinh, vậy nên mọi chuyện đều thiên vị hắn, bà cũng không tiện làm gì hắn cả. huống chi người ta có thể nhìn thấy La Trinh có số mệnh lớn, bà lại là người từng vượt qua một lần sinh tử, người đã hiểu được sống và chết là thế nào thì sao không nhìn ra số mệnh của La Trinh được chứ? Nói ra thì số mệnh của võ giả là thứ vô cùng kỳ quái. Người có số mệnh lớn thường rất khó bỏ mạng, thậm chí còn có thể nuốt luôn cả số mệnh của người khác. Một đám người mạo hiểm đi vào bước đường cùng thì người có số mệnh mạnh nhất trong số đó có thể nuốt hết toàn bộ số mệnh của những người còn lại. vì vậy lúc mạo hiểm tất cả những người khác đều gặp nạn, chỉ duy nhất người có số mệnh lớn kia là sống sót, độc chiếm các loại bảo vật, thoát hiểm an toàn. thứ ngọc bà bà sợ chính là nếu đâu số mệnh của La Trinh quá mạnh đến mức nuốt trọn mất số mệnh của Văn Điện, hại Văn Điện. La Trinh đầu biết rõ trong lòng Ngọc bà bà đã suy nghĩ quá nhiều như vậy, hắn chỉ nói đại hội võ đạo ta muốn bỏ quyền. vì sao? nếp nhăn thật sâu trên trán Ngọc bà bà hơi nhíu lại ánh mắt nhìn la trinh đầy vẻ đe dọa kết quả đại hội võ đạo lần này thật ra đã rõ dần rồi tỷ lệ thăng lớn nhất có lẽ sẽ rơi trên hai người là la trinh và tiểu giới có điều bên tôn giả nam hoa còn có một nữ đệ tử luôn che mặt từ đầu đến cuối đến bây giờ vẫn chưa ra tay có lẽ cũng là một ứng cử viên nhưng dù nói thế nào thì cơ hội cạnh tranh vị trí đứng đầu của la trinh cũng rất lớn cặp chân mày lá liễu dài mảnh của ninh vũ điệp cũng nhướng lên ánh mắt phức tạp nhìn la trinh ta muốn vẽ cho văn điện một đại trận hộ tông la trinh chậm rãi nói mặc dù thăng long đài quan trọng với la trinh nhưng chỉ cần hắn nắm giữ bí mật của thăng long đài là được nói khó nghe thì người tiến vào thăng long đài chẳng khác nào đi vào chỗ chết không chỉ không có lợi ích gì mà còn trực tiếp bị giam giữ một nghìn năm đây không phải là chuyện đùa đối với phần lớn người mà nói ra một nghìn năm chẳng khác gì với phán án tử hình cả đại trận hộ tông trên mặt ngọc bà bà xuất hiện vẻ suy tư vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy được uy lực từ kết giới do la trinh bố trí đó mới chỉ là uy lực được kích phát từ hơn một trăm bức phù văn mà thôi nếu như vân điện thật sự có thể bố trí ra một đại trận hộ tông với mấy nghìn bức thì có thể coi đây là màn chắn chống lại thôi tà thật ngươi chắc chắn có thể bố trí ra đại trận hộ tông ngăn cản được thôi ta ngọc ba bà, bà hỏi nắm chắc 8 phần la trinh gật đầu thật ra la trinh chắc chắn đến 10 phần thế nhưng hắn cũng sẽ không nói chắc nịch như vậy chẳng nói gì những thứ khác chỉ riêng chuyện thanh long đã cắn nuốt tà linh tiêu thú thôi thì lực linh hồn trong bản thể của nó đã khôi phục không ít rồi dù cho la trinh gặp phải một chút phiền toái thì cũng có thể để thanh long ra tay Thanh long có thể bố trí ra loại kỳ trận có thể hủy thiên diệt tịa như trận pháp đại thiên chân lung, thì chỉ một đại trận hộ tông cho tông môn tứ phẩm dùng để chống lại cường giả sinh tử cảnh, có lẽ không làm khó được nó. Người già thì thành tinh, ngọc bà bà sống nhiều năm như vậy, còn chuyện gì nhìn không thấu được nữa. Bà hơi gật đầu, đã như vậy thì đừng do dự gì nữa. Nếu người đã muốn bố trí đại trận hộ tông, vậy tất cả nguyên liệu và phí tổn đều do vân điện ta chi. Nghe thấy lời ngọc bà bà nói, trong lòng La Trinh nói thầm, đây không phải là nói nhảm à? ta đã bố trí đại trận hộ tông giúp bà rồi, không phải bà là người nên chi nguyên liệu hay sao?" Bà gia này nói chuyện đúng thật là, đương nhiên, lời này hắn sẽ không dám nói ra miệng. Chương 505, thái độ của các trưởng lão, dưới áp lực chưa từng có, đúng là vấn điện hoàn toàn không còn tâm trạng để tranh giành thứ hạng ở đại hội võ đạo nữa. Trên võ đài, Tiểu Giới đang giao đấu với một võ giả độc lập, nhưng dù võ giả độc này là thần đan cảnh trung kỳ thì vẫn bị Tiểu Giới đùa giỡn, hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên tài cấp thần như Tiểu Giới. Đợi đến lúc tiểu giới cảm thấy đủ thì thuận tay đánh bại võ giả độc lập kia, sau đó rời khỏi võ đài bắt đầu rút thẻ. Lúc tiểu giới cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy hai từ khiêu chiến trên tấm thẻ gỗ trong tay, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên. Sau đó hắn vung chiếc thẻ khiêu chiến, ánh mắt nhìn về phía đài cao của Vân Điện, tấm thẻ khiêu chiến đầu tiên, hắn muốn khiêu chiến với La Trinh. Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Điện Chủ Vân Điện nhẹ nhàng nói, "Phần rút khỏi đại hội võ đạo lần này a tiêu giới vốn đang vô cùng hứng khởi như một đứa trẻ thì vẻ mặt bỗng đông cứng lại rất nhanh trên mặt hắn đã lộ ra vẻ uất ức sao lại sao lại như vậy được ninh vũ điệp nói thêm xin lỗi các vị trong vân điện ta còn có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý đành phải cáo lui trước ở đại hội võ đạo mấy vị đệ tử tinh anh ở vân điện cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cuộc đối thoại vừa rồi giữa la trinh với ninh vũ điệp và ngọc bà bà bọn họ không nghe thấy vậy nên đột nhiên nghe thấy điện chủ nói như vậy nhất thời bọn họ không chịu đựng nổi Rõ ràng Vân Điện đang có tư cách để tranh giành thăng long này, vì sao lúc này lại rời khỏi chứ? Trên khán đài cũng bắt đầu bàn tán, tiếng bàn tán xôn xao lập tức dâng lên tận trời. Sao lại như vậy? Vân Điện nói rời là rời được sao? Ta còn muốn xem trận đấu giữa La Trinh và Tiểu Giới mà, sao lại rời đi được? Hơi quá đáng, bọn họ định từ bỏ thăng long đài à? Những võ giả này không phân tích được tình hình, nhưng trong lòng tông chủ của mấy đại tông môn thì lại hiểu rõ. Bị thôi tà đe dọa diệt tông. Đổi lại là bọn họ thì cũng không còn tâm trạng đâu mà thi đấu đại hội nữa. Bây giờ rời đi vội vàng như vậy, có lẽ là muốn chuẩn bị. Nếu như La Trinh thật sự có thể bố trí ra một đại trận hộ tông siêu cấp thì có khi ngăn cản được lửa giận của Thôi Tà Thật cũng nên. Sau khi Ninh Vũ được tuyên bố thì lập tức rời đi cùng với Ngọc Bà Bà, đám đệ tử tinh anh của Vân Điện cũng đi theo phía sau. Trước khi rời đi, La Trinh chợt bay đến trước mặt Lão Tiêu, ra một mảnh giấy nhỏ cho hắn. Tờ giấy này, xin để Minh Chủ tự mở ra đọc. Tiểu giới đứng bên cạnh đấu trưởng thi đấu bỗng nhiên nhảy dựng lên, đi đến bên người La Trinh, vẻ mặt buồn rời rượi, nan nỉ nói, La Trinh, ngươi đừng đi có được không? Đánh với ta một trận xong rồi hãy đi. La Trinh mỉm cười, xin cáo lỗi, nếu sau này có cơ hội, ta có thể luận bàn với ngươi. Nghe thấy lời đáp của La Trinh, tiểu giới lập tức bĩu môi. Hắn định trực tiếp ra tay, ép La Trinh đánh một trận với mình, nhưng lại sợ sẽ bị sư phụ dạy dỗ nên cuối cùng cũng chờ mắt nhìn La Trinh rời đi. Lão tiêu quay đầu giao tờ giấy cho Thạch Khắc vàng. Thạch Khác Phạm mở tờ giấy kia nhìn qua, đôi mắt to cỡ hạt đậu xanh bỗng nhiên trợn to, suýt chút nữa còn đổ cả mồ hôi hột. Hóa ra La Trinh nói về bí mật của Thăng Long Đài. Trong tờ giấy có viết, hãy là người không có huyết mạch long tộc tiến vào Thăng Long Đài thì đều bị giam giữ một nghìn năm. có trách người tiến vào Thăng Long Đài đến nay vẫn không về. Đây đúng là một cái bẫy lớn mà, Thạch Khác Phạm lầm bầm nói. Sau khi La Trinh quay về từ Thượng Giới, Hác Sơn Tông đã phái một vị đệ tử tên là Huyền An vào thậm chí còn trong ngọc bài bản mệnh ở thăng long đài ngọc bài bản mệnh không hề bị vỡ thế nhưng huyền an cũng chẳng quay về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chẳng ai hay biết chỉ có thể xác định là huyền an chưa chết mà thôi vì muốn tìm ra lời giải cho bí ẩn này sau đó thiên hạ thương minh cũng phái thêm vài người vào thăng long đài nhưng thật cũng chẳng ngờ những người này chẳng có ai chết chỉ là tất cả đều một đi không trở lại vì đề phòng những người này bị thượng giới mê hoặc nên trước khi phái những người này đi thậm chí bọn hắn còn tiến hành uy hiếp Nếu trong mấy ngày mà họ còn chưa trở về thì sẽ giết chết hết người nhà của họ. Cho dù như vậy, cũng không có võ giả nào quay về. Chuyện này thật quỷ dị. Nhưng thạch khắc phàm không ngờ, một tờ giấy nhỏ của La Trinh đã giải được câu đố này. Không phải bọn họ không muốn trở về, mà hòa ra vừa lên đó đã bị giam giữ một nghìn năm. Mà lý do khiến thạch khắc phàm phải đổ mồ hôi lạnh chính là suýt chút nữa hắn cũng định đi vào đó. May mà lão tam Mạc Hải Sơn khuyên can nên mới tử bỏ suy nghĩ này. Sau đó thạch khắc phàm đưa tờ giấy lại cho Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn, hai người xem xong cũng phải kêu lên rằng cái bẫy này thật lớn. Tên La Trinh này gài người quá, nếu không phải hắn chủ động nói ra thì không biết còn bẫy thêm bao nhiêu người nữa. Đợi một chút, Mạc Hải Sơn ít nói, nhưng suy nghĩ lại tỉ mỉ nhất, đã như vậy, vì sao La Trinh có thể bình yên vô sự trở về từ chân long giới? Chuyện này, thạch khắc phàm lắc đầu, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi La Trinh một chút xem thế nào, bí mật trên người thằng nhóc kia đúng là còn nhiều hơn bí mật trên người mấy lão quái vật sinh tử cảnh nữa. Sau khi đám người vân điện rời khỏi lại hội võ đạo, lập tức đi đến truyền tống trận ở thành thiên khải. giữa thành thiên khải và thành vân khải được thiên hạ thương minh xây dựng truyền tống trận khổng lồ. đám người vân điện coi như là mượn đường thông qua truyền tống trận. vừa mới trở lại vân điện, các vị trưởng lão vân điện đã đứng ở cửa chính của vân điện để nganh đón thuộc hạ cùng nganh điện chủ. các vị trưởng lão hô lên cùng lúc. hai chân ninh vũ điệp vừa chạm xuống mặt đất đã lập tức nói phân điện tiến vào trạng thái phòng ngự trên mặt mấy vị trưởng lão đều toát ra vẻ kinh ngạc bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến Vân điện tiến vào trạng thái phòng ngự điện chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chắc đại tiên sinh đứng một bên hỏi ninh vũ điệp vội vàng đi về phía trước nghe thấy vấn đề của chắc đại tiên sinh chỉ giải thích sắp có kẻ địch mạnh xâm phạm kẻ địch mạnh phần lớn trưởng lão trợn tròn mắt trên mặt đầy vẻ buồn bực đối thủ có thể khiến vân điện xem là kẻ địch mạnh ở trung vực cũng không nhiều hừ linh tông Thiên hạ thương minh, quan hệ giữa Vân Điện và hai thế lực lớn này cũng không tệ, trừ họ ra thì còn có kẻ địch mạnh nào nữa. Ninh Vũ Điệp cũng không giải thích, trực tiếp ném ra một câu lạnh như băng, "Gọi tông duệ đến cung của ta." Sau đó nàng đi vào cửa lớn Vân Điện, Ngọc Bà Bà và đám người La Trinh cũng đi theo sau lưng Ninh Vũ Điệp, chỉ để lại Đại Mộng Chân Nhân. Đại Mộng Chân Nhân là người đi cùng đám đệ tử tinh anh của Vân Điện, bây giờ chỉ có hắn giải thích với mấy vị trưởng lão. Nhìn vẻ hỏi thăm của mấy vị trưởng lão ấy, Đại Mộng Chân Nhân chậm rãi nói, Kẻ địch mạnh lần này của Vân Điện chính là thôi tà. Cái gì? Chắc đại tiên sinh là người nhảy dựng lên đầu tiên, sao lại chọc chúng tên sát tinh này chứ? Đông tà vương, thôi tà, làm việc vừa chính vừa tà, loại nhân vật này không chọc tới thì ổn, nếu thật sự chọc vào hắn thì chẳng có tông môn nào chịu nổi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, chỉ tham gia đại hội võ đạo thôi mà lại mang một kẻ thu mạnh như thế về cho phân Điện. Vớt cuộc là xảy ra chuyện gì, đại mộng. Chắc đại tiên sinh lạnh giọng nói, ta cần một lời giải thích. Giọng điệu của Trác đại tiên sinh khiến cho đại mộng chân nhân phải nhíu may. Có điều, việc này liên quan đến an nguy hưng suy của Vân Điện, đại mộng chân nhân cũng không thèm sau đó làm gì, kể lại một lần từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra ở đại hội võ đạo. Sau khi mấy vị trưởng lão nghe xong thì lập tức bùng nổ, sắc mặt tất cả đều u ám đi, thậm chí trên mặt không ít trưởng lão đã tràn đầy về cam phẫn. Qua vô lý, nền tảng trăm năm của Vân Điện chúng ta, chẳng lẽ phải chôn theo một thằng nhóc chiếu thần cảnh hay sao? vì một thằng nhóc chiếu thần cảnh mà đắc tội thôi ta điện chủ lấy mấy trăm vạn võ giả vân điện chúng ta ra làm trò đùa đấy à muốn kéo vân điện chúng ta vào cảnh muôn kiếp bất phục ư ta đã nói rồi mà một con nhóc thì sao có thể gánh nổi vị trí điện chủ được chứ thiên phú hơn người thì đã sao lúc trước không nên nâng đỡ nàng lên làm gì vẻ mặt của chắc đại tiên sinh răng đầy mây đen sau khi suy đi nghĩ lại mới chậm rãi nói theo lời của đại mộng chân nhân mọi chuyện đều vì la trinh mà ra tên thôi tả kia đến đây cũng vì la trinh nếu đã như thế Ngược lại có một cách đơn giản có thể giải quyết được việc này. Cách gì, có trưởng lão hỏi, sao la trinh ra, chắc đại tiên sinh cắn răng nói, sau khi đại mộng chân nhân nghe nói xong, thì cười khổ một tiếng, nhưng lại không mở miệng. Có lẽ cách xử lý mà chắc đại tiên sinh nói có thể giúp vân điện vượt qua mối nguy lần này, sao la trinh ra, mới có thể dập tắt lửa giận của thôi ta. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp sẽ đồng ý à? Nếu như Ninh Vũ Điệp đồng ý, vậy thì nàng đã không đứng chắn trước mặt la trinh làm gì? Đừng thấy Ninh Vũ Điệp chỉ là một cô bé mà coi thường, một khi nàng đã quyết thì đừng nói là đám trưởng lão, đến ngay cả điện chủ tiền nhiệm là Ngọc bà bà cũng không cách nào lôi lại được, có điều đại mộng chân nhân cũng không lên tiếng, từ đáy lòng mà nói, hắn đứng về phía Ninh Vũ Điệp. Hắn có linh cảm, là chính đáng để phân Điện bỏ ra cái giá như vậy, về phần đám trưởng lão này muốn ồn ào thế nào, đại mộng chân nhân cũng đành chịu, chỉ có thể nhìn xem điện chủ ứng phó thế nào mà thôi. Chương 506, công kích, Ngọc bà bà đã từ chức điện chủ từ lâu, chỉ cần vân điện không gặp thử thách sống chết gì thì bà cũng sẽ không ra mặt. vì vậy sau khi trở lại vân điện bà chỉ dặn dò ninh vũ điệp vài câu, những chuyện sau đó đều giao hết cho ninh vũ điệp xử lý. thật là điện chủ vân điện, ninh vũ điệp không chỉ cần tư chất hơn người mà còn phải có đủ trí tuệ để quản lý vân điện. đối với ninh vũ điệp mà nói, mối nguy lúc này của vân điện cũng giống một kỳ thi lớn. bất cứ lúc nào ngọc bà bà cũng có thể sẽ chết dưới đại kiếp sinh tử tiếp theo nên không thể giúp đỡ ninh vũ điệp cả đời được. về tới băng cung của mình thoát đôi bàn chân nhỏ bé trắng nõn khỏi đôi giày ninh vũ điệp dựa vào trên cái ghế rộng rãi con băng phượng thì đậu trên ghế dựa la trinh đứng ở một góc cung điện cùng đợi tông duệ đến đây đại trận hộ tông đối với vân điện mà nói chỉ sợ là chuyện quan trọng nhất cần giải quyết vì vậy bọn họ không ngừng nghỉ mà trở lại vân điện giờ phút này cũng không có người ngoài la trinh nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ninh vũ điệp hẳn nói áp lực của ngươi rất lớn ninh vũ điệp cười nhìn la trinh áp lực lớn hẳn là ngươi mới đúng ta không có áp lực chỉ cần cho ta đủ thời gian chắc chắn ta có thể xây xong đại trận hộ tông này là trình nghiêm mặt nói vậy thì sao ta phải có áp lực ninh vũ điệp mỉm cười thậm chí nụ cười kia còn có chút vẻ nghịch ngợm dù ninh vũ điệp nói như thế nhưng thật ra áp lực của nàng sao lại không lớn cho được có lẽ đối với những người khác vị trí điện chủ có một sức hấp dẫn mạnh mẽ nhưng đối với ninh vũ điệp thì đây chỉ là một gánh nặng nặng nề mà thôi bờ vai của nàng quá nhỏ cánh vị trí điện chủ trên lưng nhiều lúc khiến cho nàng như đi trên băng mỏng chứ nói gì tới lúc nguy hiểm thế này, la trinh cũng biết chẳng qua là nàng đang tự an ủi mình mà thôi, nhưng hắn cũng không nói gì. bây giờ việc duy nhất hắn cần phải làm chính là nhanh chóng bố trí hoàn thiện đại trận hộ tông kia. Ai ngờ còn chưa chờ được tông duệ đã thấy đám trưởng lão vân điện đến rồi, chắc đại tiên sinh hùng hổ dẫn đám trưởng lão xông vào cung điện của ninh vũ điệp, ép thằng đến trước mặt nàng. chắc đại tiên sinh trừng mắt liếc la trinh, sau đó hùng hổ nói với ninh vũ điệp, điện chủ, sao không giao thằng nhóc này ra, ít nhất cũng được thôi tả thông cảm rồi bỏ qua. Thằng nhóc này chọc tới thôi ta, vì sao vân điện chúng ta phải chịu cùng cơ chứ? Sau khi những trưởng lão này đi vào, vẻ mặt ninh vũ điệp đã khôi phục như thường, nàng nhìn chắc đại tiên sinh, nói bằng giọng lạnh như băng, vấn đề ngươi nói, ta đều có suy tính hết rồi, chuyện này còn cần suy tính gì nữa? Điện chủ, vì mấy trăm vạn đệ tử vân điện chúng ta, năm tông môn nhị phẩm, còn có cả thành vân hải, chẳng lẽ như vậy còn không bằng, một thằng nhóc chiếu thần cảnh hay sao, một vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào la trinh, vẫn nộng nói. Truyền thừa của phân Điện đã hơn mấy vạn năm, cũng không thể vì thằng nhóc này mà bị hủy đi chỉ trong chóc lát được. Điện chủ, ngày xưa người nói gì ta nghe nấy, tuyệt đối không từ chối nửa chữ, nhưng hôm nay người phải giải thích cho ta, một vị trưởng lão khác nói. Nếu như phân Điện ta bị thôi tà diệt, thì thằng nhóc này chính là đầu sò, là tội nhân lớn nhất của Vân Điện chúng ta, một vị trưởng lão phan đien chung ta vào lá trinh, nói với giọng điệu nghiêm túc. Ngoài tông Duệ thì tu vi những vị trưởng lão phân Điện này phần lớn đều thuộc hư kiếp cảnh sơ kỳ mấy trưởng lão như chắc đại tiên sinh và đại mộng chân nhân thì là hư kiếp cảnh trung kỳ đối mặt với một đám võ giả hư kiếp cảnh la trinh chỉ hơi khét mắt lại ninh vũ điệp lại cười khẽ nhìn chắc đại tiên sinh nói giao la trinh ra là có thể bảo vệ vân điện ta bình ăn sao đây là tất nhiên la trinh không biết trời cao đất rộng lại dám đối nghịch với đông tà vương đúng là không khôn ngoan chút nào Trinh hăn muốn chết còn muốn kéo vân điện ta theo làm đệm lưng chắc chắc đại tiên sinh lại nói cách làm sáng suốt nhất bây giờ chính là đuổi thằng nhóc này ra khỏi phân điện để Vân Điện ta khỏi phải chịu nạn. Ninh Vũ Điệp lại mỉm cười, hỏi lần nữa, cha đại tiên sinh, từ lúc Vân Điện ta thành lập đến nay, đã bao nhiêu năm rồi?" "Từ lúc điện chủ đầu tiên sáng lập đến nay, đã 35, 446 năm." Cha đại tiên sinh chắp tay trả lời, "Hơn 3 vạn năm rồi à." Ninh Vũ Điệp thản nhiên nhìn chằm chằm vào Chắc đại tiên sinh rồi nói, "Vân Điện đã tồn tại được một khoảng thời gian dài rồi, nhiều thêm vài năm hay ít đi vài năm, cũng không quan trọng đúng không? Xin Ninh Vũ Điệp chỉ giáo cho." Chắc đại tiên sinh nghe có hơi không hiểu rồi. Sửa lại câu vừa rồi của ngươi một chút, nếu không phải là trình giết tư diễu linh, chỉ sợ không mất đến hai năm, thôi ta có thể bày được đại trận thiên mà hợp hoan rồi. Một khi hắn vượt qua sinh tử cảnh, bước vào thần hải cảnh thì sẽ xưng hoàng xưng đế, thành lập thần quốc. Đến lúc đó đừng nói là vân điện chúng ta, cho dù là thiên hạ thương minh hay là hư linh tông thì cũng sẽ bị thôi ta đánh tan mà thôi. Vậy ngươi nói xem, đây là la trình hại vân điện chúng ta, hay là cứu vân điện chúng ta, Ninh Vũ điệp cười lạnh nói cái này chắc đại tiên sinh lập tức bị lời ninh vũ điệp nói làm cho rối loạn nhất thời không cách nào cãi lại được nói về bản chất thì tính cách của ninh vũ điệp thuộc về loại phụ nữ có miệng lưỡi sắc bén hoặc nên nói là của bè miệng lưỡi bén nhọn có thiên phú hiếm gặp người có thể đấu võ mồm thắng nàng chỉ sợ là không nhiều chỉ cần đầu óc nàng biến chuyển một cái không biết đã có thể kéo ra bao nhiêu lý do cho dù là như thế đó cũng là chuyện của vài năm sau hư linh tông và thiên hạ thương minh còn vội hơn cả chúng ta trời sập xuống thì còn bọn họ chống đỡ Vì sao bọn họ không ra tay giết tư Diệu Linh mà phải để đệ tử Vân Điện chúng ta đi giết, sau đó vô duyên vô cớ đắc tội thôi ta? Một trưởng lão khác nói như thế. Ninh Vũ Điệp cười lạnh một tiếng, sợ đầu sợ đuôi như thế. Ngươi cũng có tư cách làm trưởng lão phân Điện chúng ta quá nhỉ, chuyện thôi ta là người đứng đầu trung vực không phải là giả, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự đáng sợ như thế à? Mà kệ thôi ta có đáng sợ hay không, điện chủ, ngươi phải giao la trinh ra. Chắc đại tiên sinh cố chấp nói. Đúng, nhất định phải giao la trinh ra tên tai họa này nhất định sẽ cướp số mạnh của Vân điện chúng ta nếu Vân điện bị hủy bởi la trinh điện chủ ngươi có gánh gác nổi không tiếng nói của mấy vị trưởng lão vang lên liên tục nhưng bỗng nhiên bọn họ cảm thấy càng ngày càng lạnh vô tình nhiệt độ trong băng cũng đã hạ xuống vô cùng thấp dưới khí lạnh dày đặc bao vây mấy vị trưởng lão nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ninh vũ điệp cuối cùng cũng ngậm miệng lại theo bản năng nàng đang ngồi trên một cái ghế lớn ánh mắt giống như hai khối nhũ băng nhìn lướt qua mấy vị trưởng lão hình như các người đã quên mất ai mới là điện chủ vân điện nhưng mà chắc đại tiên sinh lại muốn mở miệng nhưng khi chạm vào ánh mắt của ninh vũ điệp cũng nhịn không được mà dùng mình một cái vấn đề của đông tà vương ta sẽ giải quyết không cần các ngươi quan tâm còn nói nhảm nữa ninh vũ điệp còn chưa nói hết con băng phượng phía sau nàng đã dương cánh từng chiếc lông chim giống như mũi băng nhọn tản ra ánh băng màu xanh thảm mấy vị trưởng lão cũng ý thức được ninh vũ điệp đã thật sự nổi giận dù sao ninh vũ điệp cũng là điện chủ phân điện mặc dù nàng có ngây thơ Có một mặt giống như một cô bé, nhưng cũng có một mặt kiên cường. Nếu chọc giận nàng thì không một vị trưởng lão nào có thể chịu đựng nổi hậu quả. Trác đại tiên sinh lại nhìn La Trinh thật sâu, giống như muốn khắc rõ La Trinh vào trong đầu. Sau đó quay đầu phải tay áo bỏ đi, mấy vị trưởng lão cũng không nói tiếng nào mà rời khỏi băng cung. Lúc đám người này đi đến cửa băng cung thì tông cung thi tong due đang hấp tấp vội vàng chạy đến. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão, ông ta lập tức chạy lại chào hỏi. Trác đại tiên sinh, hải trưởng lão, chào mọi người. Ôi Mấy vị trưởng lão hoàn toàn không thèm để ý đến Tông Duệ, nổi giận đùng đùng đi lướt qua ông ta, lập tức lướt đi mất, Tông Duệ trợn tráng mắt, nói thầm, mấy lão giả này uống lộn thuốc rồi à. Lúc Tông Duệ vừa bước vào cửa băng cung, bỗng nhiên cảm giác được một lường khí lạnh mãnh liệt kéo tới, thân thể lập tức cứng đờ, lại nói thầm, xem ra vừa rồi tranh cãi rất dữ. Đi đến cuối băng cung, sau khi Tông Duệ nhìn thấy Ninh Vũ Điệp, chắp tay lại nói, Tông Duệ bài kiến điện chủ, ta tìm ngươi là có một việc muốn ngươi làm ninh vũ điệp thản nhiên nói điện chủ cứ việc dặn dò tông vệ nhìn ra ninh vũ điệp đang tức giận nào dám nói nhiều hơn một câu bước đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm ta đưa cho ngươi lần trước ngươi phân tích thế nào rồi ninh vũ điệp lại hỏi cái này tông môn lục phẩm đại trận hộ tông của một thánh địa thật sự rất phức tạp chỉ sợ còn cần thời gian từ ba đến năm năm ta mới có thể hiểu rõ được tông con can thoi gian tu 3 đen 5 nam ta moi ném nó đi ninh vũ điệp nói tiếp hả ném đi tông duệ dường như cho rằng mình nghe nhầm Một bức vẽ trận pháp đại trận hộ tông của một thánh địa là thứ vô cùng quý giá, vì sao phải ném đi chứ? Từ hôm nay trở đi, ngươi phải giúp đỡ La Trinh, vẽ ra một đại trận hộ tông mới, tất cả nguyên liệu, bao gồm tài nguyên của Vân Điện đều sẽ cố hết sức để phối hợp với ngươi. Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào Tông Duệ rồi nói, nhớ kỹ, là ngươi giúp đỡ La Trinh. Ninh Vũ Điệp nhấn mạnh lại một lần, nhưng Tông Duệ thì lại trợn mắt hám mồm, bắt đầu ngay hôm nay, đúng, bắt đầu từ hôm nay và lúc này La Trinh vẫn luôn giữ yên lặng lại bất ngờ cắt tiếng có cần vội như vậy không trong khái niệm của Tông Dậy vẽ phù văn cần thông dong bình tĩnh theo quy định của đám lão già ở Tháp phù văn kia thì để vẽ một bức phù văn đầu tiên phải tắm rửa thay quần áo sau đó lại dâng hương rửa tay làm đủ những chuẩn bị rồi mới có thể hạ bút một cái đại trận hộ Tông bình thường cần phải đến một năm thậm chí là đến vài năm mới có thể xây dựng xong hoàn toàn không phải là thứ có thể hoàn thành chỉ trong ngày một ngày hai sao phải vội vã như thế làm gì không vội Là Trinh cười hắc hắc. Nếu không nhanh thì có lẽ ngày mai thôi ta đã tìm đến tận cửa rồi. Lời nói của La Trinh lập tức khiến Tông Duệ hơi tróng váng. Đừng nói là ngày mai thôi ta tới cửa, cho dù là một tháng sau thì đại trận hộ tông này cũng không thể xây dựng xong được. Đương nhiên, nếu như hôm đó Tông Duệ có mặt ở đại hội võ đạo, nhìn thấy tốc độ vẽ phù văn của La Trinh thì tất nhiên sẽ không nói những lời này nữa. Trường 507, Đắm Chìm Vẽ một đại trận hộ tông phức tạp hơn việc La Trinh vẽ kết nay nua chương 507 trên võ đài ngày giới tren vo đai nhiều một đại trận hộ tông trước hết phải có được kết giới bảo hộ toàn bộ tông môn, cho dù là một tông môn nhỏ nhỏ thì cũng lớn hơn cái võ đài thi đấu kia biết bao nhiêu lần. lấy thanh vân tông làm ví dụ đi, toàn bộ thanh vân tông diện tích còn lớn hơn cả đế đô phần thiên. thế nhưng vân điện lại là một trường hợp đặc biệt. dù sao thì toàn bộ vân điện đều thoát khỏi mặt đất, trồi nổi trên không trung. cho dù có được xây dựng trên một khối phù thạch thật lớn thì nó cũng chỉ có hạn. cho nên vân điện thân là tông môn tứ phẩm nhưng tổng thể cũng không quá lớn. Ngoài kết giới bảo hộ ra thì còn cần có thủ đoạn công kích. Một đại trận hộ Tông không thể chỉ chịu đòn mà không phản kích lại. Sau khi rời khỏi bang cung, Tông Duệ mang tất cả các cố liệu đã đo đạc tính toán được của văn điện ra. La Trình thì trôi nổi phía trên văn điện để nhìn bao quát xung quanh một vòng rồi mới từ từ hạ xuống. Đại trận hộ Tông này cần bao nhiêu thần văn? La Trình hỏi. Đương nhiên người hắn hỏi chính là Thanh Long trong đầu. Hạng hắc. Nếu là thần văn cấp 9 thì chỉ cần một cái. Thanh Long đáp. La Trình liếc một cái xem thường Thần văn cấp 9, hủy diệt cả trung vực này chắc cũng chỉ cần có một cái ấy chứ. Đừng nói là hiện tại Thanh Long vốn chẳng vẽ ra được thần văn cấp 9, mà cứ cho là nó có thể vẽ ra được thì La Trinh cũng chẳng tìm đâu ra vật liệu. Nhưng mà vân điện cũng không lớn, theo ta tính, nếu là thần văn cấp 3, cấp 4 thì có lẽ cần khoảng 4.900 bức, ngoài ra còn cần thêm ba bức thần văn cấp 5. Quan trọng là người phải tìm được đủ vật liệu cơ, Thanh Long nghiêm nghị nói. La Trinh gật cật đầu, vật liệu là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Sau khi tính toán đại khái, La Trinh bắt đầu tập trung lên danh sách vật liệu. Hắn tìm một cái đài dài, bắt đầu múa may cây bút trong tay ẩm ẩm, không ngừng liệt ra rõ ràng tên các vật liệu dựa theo những tư liệu thanh long cung cấp. Sừng tê giác địa liệt, 20 cái, gỗ tử điền, 4 cây, thần hương hắc mậu, 200 lạng, gỗ lim kim ti diệt. Nhìn đám vật liệu được liệt kê ra từng món, từng món, ra đầu tông duệ run lên. Tuy ninh Vũ Điệp đã nói rất rõ ràng việc làm đại trận hộ tông, ông ta sẽ phụ giúp La Trinh. Nhưng mỗi một vật liệu trong đó dường như đều có giá trên trời, hơn nữa cũng vô cùng khó kiếm. Nếu muốn mua được trong khoảng thời gian ngắn thì phải trả giá gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba, may ra mới mua được. Thấy Tông Duệ cầm danh sách trong tay nhưng lại không hề bước đi, La Trinh kỳ quái hỏi, sao thế? Những thứ trên này, Tông Duệ chỉ vào những vật liệu trên danh sách mà ngập ngừng. Không mua được à, La Trinh nhíu mày hỏi, hắn sợ nhất là một vài vật liệu quá hiếm, không thể mua được. Mua thì mua được, nhưng mà quá đắt ấy chứ. Tông Duệ tính qua thôi thì trang danh sách này cũng đã tốn không ít đá chân nguyên cực phẩm rồi, nếu muốn mua tất cả chỗ vật liệu này thì có lẽ phải tốn hết hơn phân nửa số tài sản đã tích trữ được của Vân Điện mất." La Trình cởi hỏi. "Tiêu mất một nửa số đá chân nguyên với bị diệt môn, ngươi chọn cái nào?" "Phí lời." Tông Duệ nói. "Vậy thì cứ kiếm hết chỗ vật liệu này đi, càng nhanh càng tốt, dù là đâu giá cao đến đâu hay có biến động thế nào thì lúc cần dùng cũng phải có cho bằng được. Lúc cần cướp thì cướp cũng được." La Trình thản nhiên nói nếu La Trinh đã nói như vậy, Tông Duệ cũng đem danh sách vật liệu phân công cho các chấp sự vân điện. Không thể không nói hiệu suất làm việc của vân điện vô cùng mạnh. Một phần ba số vật liệu trong đó vân điện vốn có cất giữ một chút, còn một phần ba khác thì phân tán trong thành vân hải và năm đại tông môn trực thuộc vân điện. Sau khi Tông Duệ truyền lệnh, năm tông môn nhị phẩm phía dưới ao ao chuyển vật liệu về vân điện. Về một phần ba số vật liệu cuối cùng thì Tông Duệ chỉ có thể tự mình ra mặt đến thiên hạ thương minh để mua. Mỗi khi có được một vật liệu nào đó la trinh thường dùng một chiếc bút lông thô to rồi đánh dấu lại ngay trên danh sách dần dần phần đánh dấu càng ngày càng nhiều ba ngày sau tất cả các vật liệu có trên danh sách đều được đánh dấu hết nói cách khác là tất cả vật liệu đều đã đầy đủ sau đó la trinh liền mượn tạm chỗ của tông duệ giống như đám nhiếp tháp chủ của thác phù văn phù văn sư yêu cầu về hoàn cảnh rất cao nơi tông duệ vẽ phù văn được bố trí ở một bên sườn của phân điện bên ngoài đại sảnh vắng vẻ có thể ngắm biển mây cuồn cuộn hoàn cảnh cũng không tồi trong đại sảnh có không ít người Trong đó một phần là trợ thủ của Tông Duệ, chuyên phụ trách phân chia và tiếp nhận vật liệu, chế tạo mực nước. Thế nhưng Tông Duệ sợ thiếu người nên điều thêm mấy chấp sự tạm qua đây hỗ trợ. Khi mực nước của nhóm phù văn đầu tiên được tạo ra theo những gì La Trinh yêu cầu, La Trinh liền mở một tờ giấy vẽ phù văn ra, tay nắm chặt bút phù văn. Lọ mực nước đầu tiên được bưng lên, La Trinh dùng bút phù văn chấm vào đó, cuối cùng cũng vẽ nét đầu tiên. Đại trận hộ Tông Dựa theo thanh long thiết kế này có tổng cộng 4.903 bức thần văn bức la trinh đang vẽ chính là bức thần văn cấp ba đầu tiên khi bút phù văn của la trinh vừa tiếp xúc với giấy thì lực linh hồn của hắn nhanh trong kích hoạt đặc tính của vật liệu có trong mực nước sau đó từng ánh sáng màu đỏ liền lóe ra bức phù văn đầu tiên chính là phủ văn công kích thuộc tính hoả ngoài bút nhẹ nhàng bay múa trên trang giấy từng dòng lửa lan ra không ngừng nhuộm đẫm trên mặt giấy mỗi đường nét như đang nở ra một ngọn lửa vậy thấy la trinh thoải mái tùy ý vẽ ra bút pháp hoàn mỹ như vậy tông duệ nhìn cũng ngây cả người ra trong phần điện lúc này nếu muốn nói ai là người vui vẻ nhất thì có lẽ ngoài tông dậy ra sẽ chẳng còn ai. thiên phú và tài hoa của tông dậy đều không kém. bàn về thiên phú võ đạo thì coi như ông ta cũng là thiên tài cấp thiên, chẳng qua cả đời lại đắm chìm trong con đường phù văn nên đến nay vẫn chỉ là võ giả thần đan cảnh. nếu cho ông ta chọn giữa văn điện và phù văn thì chắc chắn ông ta sẽ bỏ văn điện. tuy tông dậy không vẽ ra được bút pháp hoàn mỹ, thế nhưng nhìn là trình sử dụng bút pháp hoàn mỹ để vẽ phù văn cũng đủ khiến ông ta cảm thấy vui sướng rồi. tay là trình rất vững vàng đi nét cũng không hề lộn xộn đến đường nét phức tạp cũng có thể vẽ ra được vững vàng chỉ chốc lát sau một bức thần văn cấp 3 đã được vẽ xong không hề đứng dậy mà chỉ gật đầu ra hiệu bên cạnh liền có một trợ thủ lấy đi bức thần văn này lập tức đem tới bên kia đại sành đợi gió hong khô nét mực trên giấy ngay sau đó lại là bức thứ hai thứ ba trọn vẹn 6 canh giờ la trinh vẫn luôn duy trì một động tác bút phù văn không hề tạm dừng lúc nào lúc mới được một canh giờ tông dậy đã hỏi xem la trinh có cần nghỉ ngơi hay không nhưng là Trình lại lắc đầu, tiếp tục vẽ. Thế nhưng Tông Duệ không ngờ người này lại có thể vẽ liên tục sáu canh giờ liền. Vẽ phù văn đòi hỏi phải tiêu hao lực linh hồn, cứ cho là linh hồn của phù văn sư cường đại hơn các võ giả khác, nhưng chọn vẹn sáu canh giờ là cái khái niệm gì? Trình độ phù văn của Tông Duệ trong trung vực cũng có thể nói là đứng trong top đầu. Ông ta từng vào tháp phù văn để tu dưỡng, khi rời khỏi tháp, lực linh hồn cũng đã được xếp vào khoảng top 10 trong tháp phù văn rồi. Ngay cả như vậy thì sau khi vẽ phù văn liên tục Ông ta sẽ rơi vào tình trạng đầu trắng mắt hoa, nhất định phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể vẽ tiếp được. Đó cũng là lý do vì sao Tông dạy cho rằng để bố trí một đại trận hộ Tông phải hết cả một năm, thậm chí còn là mấy năm, vẽ phù văn không phải là kiểu vẽ ngoạch vẽ ngoặc là được, nhưng vấn đề là thoạt nhìn La Trinh lúc này lại không khác kiểu vẽ ngoạch hoac kia là mấy, dường như là hạ bút thành văn. Đương nhiên Tông day không biết, linh hồn La Trinh mạnh mẽ tới mức ông ta không thể tưởng tượng nổi. Ai ngờ được rằng trong đầu một tên chiếu thần cảnh lại giống một linh hồn cấp chiến hồn cảnh. Sau khi vẽ liên tục trong sáu canh giờ, rốt cuộc La Trinh cũng cảm thấy hơi ủe oài. Đây là biểu hiện cho thấy lực linh hồn đã phóng ra quá mức, vì thế hắn ngừng vẽ thần văn. Còn ở một góc của đại sảnh, hơn 200 bức thần văn cấp 3 được xếp ngay ngắn cùng một chỗ. Dựa theo tiến độ vẽ thế này, chắc khoảng một tháng sau sẽ có thể vẽ xong. Lúc này, ngoài cảm thắn ra tông Duệ cũng chỉ biết cảm thắn. Đừng nói đến chuyện mấy cái thần văn này khó tới mức ông ta xem không hiểu mà cho dù chỉ đơn thuần là bảo ông ta vẽ phù văn cấp một liên tục trong sáu canh giờ liền thì có lẽ linh hồn cũng hỏng mất rồi linh hồn tên nhóc này chắc chắn là làm bằng sắt nghỉ ngơi một đêm tinh thần la trinh lại khôi phục đầy áp bắt đầu tiếp tục vẽ thần văn trong đại sảnh công việc của nhóm các trợ thủ cũng theo đó mà bận rộn hết cả lên nào là phân chia vật liệu hòng khô nghiền nát trình tự làm những việc đó cũng vô cùng phức tạp lúc này nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống một chút bởi vì ninh vũ điệp đang lướt tới đây Nhóm trợ thù và chấp sự trong đại sảnh dù bận rộn nhưng vẫn gác lại, ao ao hành lễ với điện chủ. Ninh vũ địa khoát khoát tay ngăn lại, ý bảo không cần kinh động tới La Trinh. Ánh mắt dịu dàng của nàng liếc qua, tỏa ra ánh sáng lóng lánh, giống như một thê núi sâu vô cùng yên tĩnh, mang theo nét ý vị, trong sáng mà cổ điển, lẳng lặng dừng mắt nhìn La Trinh. Còn linh hồn La Trinh dường như lại không phát giác ra, chỉ một lòng một dạ cô đầu bút lông, đắm chìm trong thế giới thần văn. chương 508, Thần Văn cấp 5 những đám mây lúc nào cũng vây quanh vân điện lẳng lặng tản đi vài tia sáng mặt trời vàng rực chiếu xuống dọi quanh bóng dáng thanh mảnh của ninh vũ điệp nàng yên lặng chăm chú nhìn la trinh một hồi lâu sau đó mới lại lướt đi đối với ninh vũ điệp mà nói thực sự đây là một canh bạc không tỉnh táo vừa đặt tiền cực xuống xong nàng liền phải đối mặt với áp lực cực lớn từ các trưởng lão của phái điện tuy ngọc bà bà và đám trưởng lão đại mộng chân nhân không quá oán hận nàng nhưng ninh vũ điệp lại hiểu rõ bọn họ không thể nào hiểu được cách làm của nàng Trận đánh cực này quá lớn, rất có thể sẽ khiến phân điện lỗ nặng. Vừa mới ra khỏi điện, nàng liền gặp ngay trác đại tiên sinh và đông đảo các trưởng lão đang hùng hổ vây lại đây. Ngoài đám trưởng lão ra còn có các tộc trưởng của gia tộc tam phẩm, tông chủ của tông môn tam phẩm. Những tộc trưởng và tông chủ này đều là thế lực của thành vân hải, bọn họ vẫn luôn là thế lực trực thuộc phân điện. Nếu phân điện sụp đổ, sẽ như tạo ra một đợt sóng thần hay động đất vậy, ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ. Gửi gắm hy vọng ngăn cản thôi, ta lên người la trinh. Thực sự là một quyết định không sáng suốt. Điện chủ, xin người hãy nghĩ lại, đường đường là tông môn tứ phẩm, làm sao có thể gửi gắm hy vọng lên người một tên La Trinh. Điện chủ, vân tông ta trung thành và tận tâm suốt 200 năm qua, dù có chết cũng sẽ đi theo vân điện, thế nhưng cũng không thể bởi vì một tên nhóc chiếu thần cảnh kia, sao La Trinh ra là biện pháp duy nhất. Các loại lời nói văng lên loạn xạ, hoặc hùng dũng, hoặc phẫn nộ, hoặc tận tình khuyên bào, hay thậm chí là bất đắc dĩ, giống như cuồng phong bão táp. Từng đợt chút dối xả lên người Ninh Vũ Điệp, dường như muốn bao phủ cả người nàng. Còn nàng, thân là điện chủ, thậm chí đến đường trốn cũng không thấy có lấy một cái. Một lúc lâu sau, Ninh Vũ Điệp mới ứng phó xong với đám người kia. Trở lại băng cung của mình, sắc mặt Ninh Vũ Điệp đờ đẫn, nhìn băng phượng nhẹ nhàng bay tới, dừng lại trên đầu vai của nàng, thân thiết kéo kéo nàng. Nàng nhẹ nhàng cắn đôi môi mỏng manh, bất giác vun ra một câu thô tục, mẹ kiếp, mệt. Nhưng nàng chính là loại phụ nữ này. Một khi đã chọn mục tiêu thì sẽ không dễ dàng đổi hướng dây cung. Cho dù con đường phía trước đầy trong gai, đau khổ, nàng cũng sẽ một mình gánh chịu, thẳng tiến không lùi. La Trinh làm sao không biết áp lực mà Ninh Vũ Điệp phải chịu nhiều tới mức nào. Nhưng bất cứ lúc nào thôi ta cũng có thể sẽ tới cửa thăm hỏi, vậy nên La Trinh chỉ có thể đặt tất cả tinh lực vào trong thần văn. Cho dù La Trinh có được linh hồn chiến hồn cảnh, nhưng cường độ vẽ thần văn cao như thế, đối với hắn cũng là một tiêu hào khá lớn. Một ngày 12 canh giờ hắn duy trì vẽ liên tục không ngừng trong 8 canh giờ 4 canh giờ còn lại thì dùng để chế trị phục hồi tinh thần đây quả thực là một thử thách đối với linh hồn la trinh ngày đầu tiên ngày thứ hai còn tạm ổn đến ngày thứ ba la trinh dường như không muốn tỉnh dậy tiêu hao lực linh hồn quá độ khiến linh hồn hắn vô cùng mỏi mệt giấc ngủ ngắn ngủi căn bản không thể khôi phục lại được la trinh không thể không đeo dưỡng hồn ngọc mà thạch khắc phàm tặng cho đồng thời nuốt một chút đan dược bồi bổ linh hồn liều mạng thúc ép lực linh hồn của mình như vậy Nên trong khoảng thời gian này linh hồn của la Trinh càng được củng cố hơn dường như trên bề mặt linh hồn còn được mạ một sắc xanh biếc chiến hồn cảnh không phải là điểm cuối cùng của linh hồn phía trên chiến hồn cảnh còn có bích hồn cảnh thế nhưng nếu muốn cho linh hồn tiến vào Bích hồn cảnh thì còn cần phải tôi luyện thật nhiều xa tới mức la Trinh hiện tại không thể trông thấy được trong khoảng thời gian này Ninh Vũ Điệp đều tìm cơ hội đến thăm la Trinh đối mặt với áp lực từ mọi phía của phân điện chỉ khi nàng nhìn thấy gương mặt vô cùng nghiêm túc của la Trinh mới có thể cảm thấy thoáng được giảm bớt thời gian này, phân điện cũng chú ý chặt chẽ tới hướng đi của thôi tà. căn cứ và tin tức phân điện nghe được, sau khi thôi tà rời khỏi thành thiên khải, dường như đang tìm cách để cứu trợ tâm võ đạo của thôi dẫn. bút pháp trên giấy phủ văn giống như những con sông thật nhỏ, ánh sáng lấp lánh, kỳ dị pha lẫn vào nhau lần lượt thay đổi, phức tạp mà tràn ngập mỹ cảm. vẽ xong ánh nước tràn đầy cũng mất khoảng hai canh giờ. sau đó la trinh đi một nét cuối cùng, tạo ra một phủ văn hoàn mỹ. róc rách, róc rách, tâm võ đạo vỡ nát đối với võ giả dường như là đả kích có tính hủy diệt đừng nói đến chuyện từ giờ về sau không thể gượng dậy nổi thậm chí còn mất đi niềm tin để chữa tâm võ đạo thì chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho dù có chữa khỏi thì cũng sẽ có một vài tác dụng phụ như hỗn loạn làm mất trí nhớ thậm chí tâm trí cũng có thể không được trọn vẹn mà nếu cứ để mặc thì theo thời gian sẽ lại càng khó chữa hơn bởi vì ký ức đối với võ giả sẽ ngày càng khắc sâu cho nên việc quan trọng nhất với thôi tà lúc này không phải là gây chuyện với phân điện mà là đi chữa tâm võ đạo của thôi duẫn tin tức này có thể là tin tốt duy nhất cho phần điện ít nhất thì cũng giúp phần điện tranh thủ được không ít thời gian bất chi bất gác đã nửa tháng trôi qua khi đến ngày thứ 19, rốt cuộc cũng vẽ xong 4.900 nghìn bức thần văn chỉ còn lại ba bức thần văn cấp năm cuối cùng cũng là ba bức quan trọng nhất chẳng qua riêng tiền vật liệu cho ba bức thần văn cấp năm này cũng đã tốn tới 4.000 viên đá chân nguyên cực phẩm nhưng đây là ba bức thần văn quan trọng nhất của đại trận hộ tông toàn bộ hơn 4.000 nghìn bức thần văn của đại trận hộ tông đều dựa vào ba bức thần văn cấp năm này mà thành Bức thần văn cấp năm đầu tiên tên gọi là ánh nước Tràn đầy, có thể tập kết sức mạnh của 1.400 bức thần văn lại, ngưng tụ thành kết giới hộ tông. Bức thần văn cấp năm thứ hai có tên là cơn Phẫn nộ của xét, là một thần văn thuộc diện công kích, có thể kích phát ra hiệu quả giống như xét đánh. Bức thần văn cấp năm thứ ba tên là bẫy cuồng loạn, là một phù văn chuyên về bẫy dập, đòi hỏi sau khi đối phương lọt bẫy thì mới có thể kích hoạt cái thần văn này. Ba bức thần văn cấp năm này cũng không phải là do La Trinh tự mình ra tay. Tuy La Trinh cũng nắm chắc có thể hoàn thành ba bức thần văn này, nhưng những vật liệu đó thật sự là quá quý giá, chỉ cần hơi sai một chút thôi thì rất có khả năng cả bức thần văn sẽ hủy hoại đi chỉ trong chốc lát. Vật điện cũng không phải không thể bỏ ra nhiều đá chân nguyên như vậy, mà chẳng qua, có những vật liệu không phải có thể mua được ngay lập tức, còn lúc này phải đối đầu với kẻ địch mạnh nên La Trinh cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Một tờ giấy vẽ phù văn thật lớn được bay ra trước mặt La Trinh. Sau khi La Trinh cầm bút, một luồng linh hồn của Thanh Long liền thấm vào trong bút phù văn. Ngòi bút dừng trên mặt giấy, một màu sáng bóng như nước bỗng nhiên phát ra, trong đó ẩn chứa đầy lực quy tắc hệ thủy. Từ thần văn cấp 1 đến thần văn cấp 4 thì yêu cầu đối với lực quy tắc không cao, nhưng để vẽ thần văn cấp 5 thì nhất định phải tinh thông lực quy tắc. Ví dụ như vẽ ánh nước tràn đầy, nhất định phải lĩnh ngộ hoàn chỉnh tầng thứ nhất của lực quy tắc hệ thủy, nếu không thì không thể vẽ được. Ví dụ như trên thượng giới có một số phù văn sư, bản thân tu luyện lực quy tắc hệ hỏa và lực quy tắc hệ lôi thì không thể nào vẽ được ánh nước tràn đầy. Bởi vì khi kích phát đặc tính của vật liệu trong mực nước đòi hỏi bản thân phải lĩnh ngộ, thông hiểu, quy tắc hệ thủy. Thấy ngòi bút của La Trinh phát ra những ánh nước lấp lánh, Tông Duệ hít sâu một ngụm khí lạnh. Tông Duệ cũng vẽ được phù văn cấp 5, nhưng chỉ là trong phù văn cấp năm nào có cần dùng đến lực quy tắc mạnh liệt như thế, người này khẳng định là đang vẽ phù văn cấp 5 chứ không phải cấp 6, cấp 7 đấy chứ. Cần bao nhiêu sức mạnh mới kích phát được phù văn này đây, Tông Duệ nhịn không được mà chờ mong. Trong trung vực Trình độ phù văn cao cấp nhất gần như đều dừng lại ở cấp 6, hơn nữa hiện nay cũng chỉ có mấy lão già trong tác phù văn mới có thể miễn cưỡng vẽ ra được phù văn cấp 6, nhưng căn bản bọn họ không dùng được lực quy tắc mãnh liệt như thế. Đó cũng là chỗ cường đại của thần văn. Nếu nhất định phải quy đổi ra thì uy lực của bức thần văn cấp năm này khả năng có thể so ngang với uy lực của phù văn cấp 8 trong trung vực. Vì vậy, La Trinh mới một lòng tin tưởng vào đại trận hộ tông này đến thế. Mọi người trong đại sảnh chợt nghe bên tai truyền đến từng tiếng nước chảy róc rách dễ nghe bức thần văn này tựa như một bức tranh sơn thủy sống động khiến mọi người cảm nhận được ý cảnh nhu hòa mềm mại giống như chính mình được đứng trong hoàn cảnh đó vậy chờ đến khi những gợn nước trên phù văn dần dần chìm xuống ký tức của quy tắc hệ thủy cũng tan biến đi trong đại sảnh mới chậm rãi khôi phục lại bình thường là trình liếc mắt nhìn tông duệ một cái sau đó vẻ mặt trầm tĩnh nói bước tiếp theo đúng lúc này cửa đại sảnh lại truyền đến một chàng tiếng nguyên náo ninh vũ điệp đã tuyên bố bế quan nhiều ngày nay cua đai sanh lai truyen đen mot chang tieng huyên nao ninh vu điep đa tuyen bo be quan nhieu ngay nay Ta thấy chính là nàng đang trốn tránh, lâu đài của vân điện sắp sập đến nơi, tại sao nàng có thể trốn trong bang cung của mình, đóng cửa không ra, rất vô trách nhiệm. Chắc chắn nàng phải nói rõ cho chúng ta. Nghe nói là Trinh đang ở đây vẽ phù văn cho má gì đó, là một đại trận hộ tông. Có si mà dùng được, bắt được tên nhóc này, hoặc là giao hắn ra, hoặc là cũng ép được ninh vũ điệp ra mặt. Tiếng nguyên náo kia ngày một gần, rất nhanh liền có một đám người xuất hiện trước cửa. Sắc mặt tông duệ tái mét, u ảm tới đáng sợ. Lúc này La Trinh đang vào thời điểm mấu chốt, cái lũ ngu ngốc này lại dám làm loạn đến tận đây, ầm ĩ cái gì? Người luôn có tính tình hòa nhã như tông dạy cũng không nhịn được mà tức giận quát. Chương 509, bẫy cuồng loạn. Hơn nửa tháng nay, cảm giác nguy cơ nồng đậm lan khắp toàn bộ Vân Điện và Thành Vân Hải, cả ngũ đại tông môn nhị phẩm dưới trướng Vân Điện cũng cảm nhận được nguy cơ này, nên nhất thời lòng người đều hoảng sợ. Ngoài chắc đại tiên dinh dọc hết sức truyền bá trong Vân Điện, thì sự tích của La Trinh trên đại hội võ đạo cũng chậm rãi được truyền tới. Điên cuồng truyền bá thông qua các loại con đường, một tên tiểu bối chiếu thần cảnh, vậy mà đứng trước người đứng đầu trung vực, giết chết một người của hắn mà còn bình yên rời đi. Chuyện này vốn là một đề tài bàn tán cực lớn, sau khi được thêm mắm thêm mùi sinh động như thật thì quả thực đã miêu tả La Trinh thành nhân vật không gì là không thể, tự như rất nhiều những câu chuyện truyền kỳ vậy, tại quán rượu, quán trà, quán ăn, khắp nơi đều có thể nghe được. Nghe nói khi La Trinh đối mặt với thôi tà, đến ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, xuất ra một kiếm cắt ngang cổ tư Diệu Linh, thôi ta chính là cường giả sinh tử cảnh, chỉ một ánh mắt của hắn thôi cũng đủ để giết người rồi, thế mà lại thua một thằng oắt con mười mấy tuổi, ta chỉ có thể nói là Giang Sơn rộng lớn, lại có nhân tài, thế nhưng người này cũng quá, người ta vốn chính là thiên tài, hơn nữa chỉ há miệng thôi cũng đã làm suy sụp cả cái tâm võ đạo của thiên tài cấp thần, thôi duẫn, ha ha, ta cũng không biết hốt cuộc người này là thiên tài cấp bậc gì nữa. Với khái niệm trong trung vực, căn bản không thể hình dung ra hắn yêu nghiệt tới mức nào đáng tiếc, tuy hắn có thể lành lặn rời khỏi, nhưng chung quy lại thì vẫn là vân điện đã chọc phải đại địch. hiện tại vân điện cũng tràn ngập nguy cơ, phải mau chóng đề phòng khẩn cấp. Kẻo lỡ thôi ta tìm tới cửa thì vân điện phải ứng phó thế nào? Ta cảm thấy tiểu mỹ nhân của vân điện kia không nên tham gia vào cuộc náo nhiệt này. là chi người ta vốn đấm cho thôi ta một quyền như thế, nàng lại tham gia vào thì khác gì đẩy vân điện vào hố lửa. hừ, đừng thấy điện chủ vân điện dáng vẻ lạnh như băng vậy mà lầm, ta thấy là nàng động phàm tâm, coi trọng tên là trinh kia rồi. Thấy người thương gặp nạn thì nào còn để ý được nhiều vậy? Cũng không biết La Trinh kia tu được phúc bao đời nữa. hạng người nào cũng đủ nên bàn tán dạng gì cũng có. Khi những lời đồ này lan tới thành Vân Hải, liền khiến toàn bộ thành Vân Hải trở nên mù mở. Nếu nhỡ thôi tả đánh tới, Vân Tông phải làm thế nào, Vân Điện phải làm sao? Lúc đầu ninh Vũ Điệp có thể dùng thân phận điện chủ của nàng để đàn áp bọn họ, thế nhưng Vân Điện ngày càng rơi vào tình huống nghiêm trọng, người làm ẩm lên càng ngày càng nhiều, dần dần ninh Vũ Điệp hơi mất kiểm soát không thể không chế được nên trực tiếp với quan đám trưởng lão gia chủ tông chủ kia không tìm thấy chỗ để phát tiết lại không thể giải quyết vấn đề hiện tại nên cuối cùng vẫn là nhắm mục tiêu chúng vào La Trinh biết được La Trinh đang ở chỗ Tông Duệ bố trí đại trận hộ tông đoàn người liền vội vội vàng vàng chạy tới trong khoảng thời gian này người đặc ý nhất chính là Trác Đại Tiên Sinh lúc trước Trác Đại Tiên Sinh cũng là người có cơ hội kế nhiệm vị trí Điện Chủ nhất nếu không phải xuất hiện Ninh Vũ điệp thì người ngồi ở vị trí Điện Chủ chắc chắn là Trác Đại Tiên Sinh chứ chẳng phải ai khác. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bị ninh vũ điệp cứng rán chèn ép, chuyện này vẫn luôn là việc đáng tiếng nhất cả đời của ông ta, nguy cơ trong mắt người khác, nhưng lại chính là một cơ hội cho Trác đại tiên sinh xoay người. Đương nhiên thôi ta rất lợi hại, nhưng dù sao hắn cũng là một võ giả độc lập, dạ tâm của hắn là thành lập thần quốc, quản lý toàn bộ trung vực, một phân điện có lẽ còn chẳng lọt nổi vào mắt thôi ta, nếu không thì với thực lực của thôi ta, hắn đã phát triển thành một tông môn tứ phẩm từ lâu rồi. Nếu thôi ta tiêu diệt Ninh Vũ Điệp, hơn nữa còn diệt luôn cả Ngọc Bà Bà, mà chắc đại tiên sinh lại nương nhờ dưới chứng thôi ta, lúc đó trong vần điện còn ai dám tranh với ông ta nữa. Thế nhưng trước đó, chắc đại tiên sinh còn muốn đóng vai một người tốt, vừa có thể giải tỏa ra nỗi khó chịu trong lòng, lai còn có thể lôi kéo lòng người. Vậy sao không làm? Hôm nay mọi người dám kéo đến chỗ Tông Duệ, đúng là bởi vì có chắc đại tiên sinh giật dây. Nhìn mọi người hùng hùng hổ hổ, Tông Duệ cả giận nói, các người muốn làm gì, không làm gì cả, muốn người giao la chi ra đây Tông Duệ, ta nấy ngươi là trưởng lão Vân Điện, nể mặt ngươi, tránh sang một bên cho ta. Thân là Phủ Văn Sư, mấy vị trưởng lão bình thường luôn có lúc cần đến Tông Duệ, ngay thường mọi người đều ôn hòa, nhã nhặn, sợ đắc tội với ông ta. Thế nhưng lúc này vô dụng, gió thổi mây rông trước cơn bão, Vân Điện trong mắt bọn họ sẽ sụp đổ, nào còn muốn nể mặt Tông Duệ nữa làm gì. Cả đám người ôn ào, nhốn nháo vây quanh đại sảnh, liếc mắt một cái liền trông thấy la trinh. Giờ phút này La Trinh đang dùng bút phù văn chấm mực nước để bắt đầu vẽ bức thần văn cấp năm thứ hai, cơn phẫn nộ của sét phải khuếch tán quy tắc hệ lôi tầng thứ nhất đến mức cực hạn. Ngay cả Thanh Long cũng hơi thấy áp lực, sau khi tìm được cảm giác mới rót lực linh hồn vào trong bút phù văn. Lộp độp, lực sấm sét nổi tiếng khó khống chế, thì Thanh Long vừa mới bắt đầu điều động mực nước trong phù văn liền làm lóe ra một tia hồ quang màu xanh lam. Tia hồ quang vừa dài, vừa nhỏ như sợ tóc lại ẩn chứa quy tắc hệ lôi hoàn chỉnh, khiến lòng người run sợ. Tên nhóc kia đang làm gì đó? Không phải hắn đang vẽ phủ văn đó chứ, tên là đang tu luyện à? Mặc kệ hắn, cứ bắt hắn đi đã. Để xem, một tên nhóc chiếu thần cảnh thì có được mấy cánh mà bay. Nghe thấy những lời bàn tán đó, La Trinh chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn sang một cái, rồi mới chuyên tâm vào vẽ thần văn. Tuy thần văn này chủ yếu dựa vào lực linh hồn của Thanh Long, nhưng vẫn cần La Trinh cầm giữ đầu bút lông, đường nét vẫn phải do La Trinh khắc họa ngay khi ngòi bút phù văn của la trinh tiếp xúc với mặt giấy thì bỗng bộc phát ra hồ quang kịch liệt lấy ngòi bút của la trinh làm tâm mà không ngừng nổ tung đầu bút của la trinh thuận thế viết ra một nét mát một tia chớp mênh mang liền bay ra từ dưới ngòi bút của hán ánh chớp bất chợt bùng nổ dường như có thể trói mù mắt người ta nhưng hai mắt la trinh vẫn mở to không hề nháy lấy một cái tia chớp kia giống như được đục được khắc lên giấy vậy giờ khắc này la trinh giống như đứa con của sấm sét Như tất cả sấm sét trong thiên hạ đều sẽ nghe lệnh hắn vậy, hắn chính là thiên thần, tiên nhân phụ trách sấm sét. Bùm bùm, lách cách, lộp bộp, đám người vốn đang nhao nhao ồn ào, thế mà lại đứng ngây người ra nhìn. Trong đại sảnh không ai nói câu nào, chỉ có tiếng ánh chớp hồ quang nổ tung, một số ít võ giả nhát gan còn run rẩy một chút. Một nét cuối cùng, khi bút phù văn trong tay La Trinh vẽ xong một vòng, tạo ra một hình tròn hoàn mỹ, hắn lấy ngón cái cố định lại trang giấy, bàn tay dùng sức nhẹ nhàng lướt một vòng. Cuối cùng vẽ xong bức thần văn này, tách, tiếng sấm chấp trật hiện nay dần bình ổn lại, chậm rãi trở nên yên tĩnh, cuối cùng hóa thành từng đường mực nước bình thàn. Hắn, hắn thật sự vẽ phù văn, nếu không phải tông duệ nói, ta còn tưởng rằng hắn tu luyện công pháp cực kỳ lợi hại gì đó. Tuyệt, thật lợi hại. Chưa biết trừng đại trận hộ tông của hắn thật sự có thể đối phó với thôi ta, bảo vệ cho văn điện ta bình an. Nghe thấy những lời bàn tán đó, trên mặt La Trinh vẫn không hề có biểu hiện gì như trước sau khi đặt bút phù văn xuống, hắn đi tới bên rìa đại sành, hai tay đặt vào trong chậu nước. những tia sấm sét kia tuy không làm tổn thương tới La Trinh, nhưng sức nóng sinh ra lại ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. tiếp theo hắn còn phải vẽ bức phù văn thứ ba, cũng chính là bức phù văn cuối cùng. bức phù văn bẫy cổ loạn này chính là một cái bẫy, hay nói có thể nói nó rất giống với ảo trận, nhưng lại thuộc vào loại sát trận trong ảo trận có thể dụ địch để giết chết. La Trinh vẩy hết bọt nước trên tay, sau đó dùng khăn mặt tỉ mỉ lau sạch sẽ rồi mới về vị trí của mình. Tông Duệ tự mình ra tay giúp bức sự phẫn nộ của xét ra giúp La Trinh, thay một tờ giấy phù văn mới tinh, sau đó kính cẩn đứng sang một bên. La Trinh lại cầm bút phù văn lên lần nữa, các trợ thủ bên cạnh cũng vừa lúc đem mực nước lên để cạnh hắn. La Trinh chấm mực nước, lực linh hồn của Thanh Long lượn lờ bay quanh. Phù phù, lúc này dây, ngoài bút của La Trinh hiện ra một sắc thái mê huyễn. Tất cả những nguyên liệu dùng để chế tạo bẫy cuồng loạn, phần lớn đều là các loại vật liệu như Mị Tâm cốt, Hồ Tâm ngàn năm, chuyên dùng để bố trí ảo trận cho nên khi kích phát năng lượng chất chứa trong vật liệu này đến la trinh cũng suýt chút nữa bị mê đắm giữa màu sắc nở rộ dưới ngòi bút vậy mà hắn lại nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của ninh vũ điệp trong ảo cảnh ninh vũ điệp nở thân người để trần thân thể xinh xắn tinh tế mà tràn ngập sức mạnh chậm rãi đi về phía hắn ánh mắt hơi lạnh ngày thường đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là ánh mắt chứa hàng vạn hàng nghìn sắc thái mị hoặc nhìn chằm chằm vào hắn thấy la trinh bị mê hoặc thanh long đang chuẩn bị giúp hắn thoát ra khỏi hoàn cảnh này Thế nhưng trong ánh mắt La Trinh lại phảng phất như có tia chớp chém qua, lông mày dựng lên, hai mắt đã trong trở lại. "Không tồi, ý chí ngươi kiên định, có thể tự thoát khỏi ảo trận này." Viết đi, đối với việc La Trinh tự thoát ra khỏi ảo trận Thanh Long cũng hơi kinh ngạc. La Trinh gật đầu, sau đó vẽ một vòng từng nét đầy sắc thái mê hoặc lên mặt giấy phù văn, từng làn sương mù màu tím và hồng nhạt cũng dâng lên theo bút pháp mềm mại kia. La Trinh có thể thoát ra khỏi ảo trận, nhưng người khác thì chưa chắc. Ví dụ như đám người tông duệ Ánh mắt lúc này đều dại cả ra, nhìn chầm chầm những đám xương kia, giống như linh hồn của họ đều bị hút vào trong đó vậy. chương 510, nắm chắc tám phần, ngoài bút của La Trinh kéo ra từng đường nét mê hoặc, toàn bộ đại sảnh tràn ngập trong sương mù mê ảo, trong đó còn kèm theo tà âm bị hoặc. Người đầu tiên bị mê hoặc chính là mấy vị trợ thủ của Tông Duệ, sau đó chính là Tông Duệ và các vị chấp sự, tiếp đó là đám người do chắc đại tiên sinh cầm đầu kia. Trong đám người này cũng không thiếu trưởng lão, Tông Chủ, Gia Chủ không ít người là thần đan cảnh hậu kỳ, thậm chí cả cường giả hư kiếp cảnh sơ kỳ, cho dù là bọn hắn cũng không chống chịu được ảo thuật lan ra từ thần văn. Sau khi La Trinh vẽ xong một nét, ánh mắt thoáng nhìn thấy bộ dáng như trò hề môn hình vạn trạng của đám người kia, Trình hắn cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ thần văn cấp năm này thật lợi hại, hắn còn chưa kích phát mà chỉ là khí thức lan ra thôi đã có thể mê hoặc cường giả hư kiếp cảnh rồi, nếu như sau khi bố trí ba bức thần văn này, phối hợp với 4900 bức thần văn cấp 3 và thần văn cấp 4 thì uy lực phát ra sẽ lớn tới mức. Nào, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến trong lòng La Trình kích động rồi, trong lúc kích động có thừa, bút lông trong tay hắn khẽ run một cái. Cẩn thận, thanh long hết sức chăm chú dùng lực linh hồn, vẽ thần văn kiêm nhất là phân tâm, chỉ ngoài ý muốn một chút có khi sẽ hỏng cả bức thần văn. La Trình kịp thời vững tâm lại, đầu bút lông lập tức vững chắc, bắt đầu toàn tâm toàn ý vẽ một bức thần văn cuối cùng. Khi bức bẫy cuồng loạn vẽ được một nửa thì vẫn tỏa ra sương mù màu hồng và màu tím đầu bút lông mềm nhũn, tràn đầy ý hấp dẫn cực hạn, nhưng lúc vẽ tới nửa sau thì bút lông của La Trinh lại chuyển hướng, một luồng sát ý mãnh liệt lập tức xuất hiện trên phù văn, sương mù màu đen lập tức tản ra giống như một đội thiết kỵ cưỡi xương đen đi tới, sát ý như núi lớn bao trọn toàn đại sảnh. Dưới sát ý mãnh liệt như vậy, bút lông của La Trinh cũng trở nên mạnh mẽ có lực, rồng bay phượng múa, mỗi một nét bút như cột sắt, móc vàng. A Một vị chấp sự vừa rồi còn chìm đám vào trong sương mù bỗng nhiên bị sát ý bao trùm nên trợn trắng mắt, còn mê bất tỉnh. La Trinh lạnh lùng nhìn đám người cách đó không xa. Đám người này thật khó chơi, thời gian qua có lẽ đã khiến Ninh Vũ Điệp buồn bực không ít, cũng đáng bị dậy dỗ một chút. Vì vậy bút lông của La Trinh càng dùng sức hơn. Thanh lòng thúc giục lực linh hồn, sát ý ồ ạt tạo ra ảo cảnh khiến sắc mặt đám trưởng lão, tông chủ, gia chủ kia trắng bạch, mặt mũi đầy mồ hôi lạnh. Thực tế lúc này chẳng khác gì La Trinh đang mượn lực linh hồn của Thanh Long để gây áp lực cho bọn họ thông qua thần văn. Linh hồn của Thanh Long mạnh như thế nào trước khi cắn nuốt tà linh kiêu thú. La Trinh đã hoàn toàn không thể tưởng tượng được, mà sau khi cắn nuốt tà linh kiêu thú, linh hồn của Thanh Long lại càng cường đại hơn. Chỉ khổ cho đám chấp sự và trợ thủ, thực lực của bọn họ là yếu nhất, lực linh hồn thì càng yếu hơn, sao có thể chịu được nửa phần. Phịch, phịch, không ngừng có người ngã xuống đất. Mà Tông Duệ tuy chỉ là thần đan cảnh nhưng lại là phủ văn sư linh hồn mạnh hơn võ giả cùng giai thông thường nhiều vậy nên dù cũng khó chịu đấy nhưng lại không té xỉu phòng một nét cuối của la trinh như một thanh đại đao hung hăng chém xuống bức thần văn cấp năm này rốt cuộc cũng đã thành toàn bộ sương mù trong đại sảnh như lập tức tiêu tán xé tan màn mây một màng sáng hiện ra đám trưởng lão kia cũng thoát ra khỏi ảo cảnh cả đám thở hồn hà hồn hển trong ánh mắt nhìn về phía la trinh lại có vẻ sợ hãi rõ ràng là một đám cường giả hư kiếp cảnh vậy mà lại sợ tên la trinh thấp hơn bọn hắn tới hai cảnh giới quả thật là chuyện lạ cho dù là chắc đại tiên sinh thì sắc mặt cũng trắng bệnh ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp nhìn chằm chằm vào la trinh một tên nhóc chiếu thần cày sao có thể làm được chuyện này rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch gì đây chắc đại tiên sinh ý thức được mình vẫn đánh giá thấp la trinh ông ta không đích thân tới đại hội võ đạo nên cho dù những lời đồn kia là thật thì ông ta vẫn nghĩ la trinh chắc cũng chỉ vậy là cùng sống sót dưới một quyền của thôi tà chẳng qua là la trinh may mắn mà thôi may mắn, chỉ có thể xảy ra một lần từ đó không phải là thực lực. Nhưng bây giờ chắc đại tiên sinh lại phát hiện ra mình đã sai rồi. Tên nhóc này có thể sống đến bây giờ căn bản không phải là do may mắn. Nếu như cho hắn thời gian phát triển, sau này không biết sẽ biến thành nhân vật bậc nào nữa. Phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Sát tâm của chắc đại tiên sinh đã nhen nhóm từ lâu. Lần đầu tiên gặp La Trinh trong thử luyện giả tri lộ chắc đại tiên sinh đã có ý nghĩ này trong lòng rồi. Chỉ là sau đó La Trinh vẫn luôn ở trong vân điện. Ra khỏi vân điện thì liền biến mất, không thấy tăm hơi nơi ông ta không có cơ hội ra tay. Tồng rưỡi móc ra từng viên đan dược chữa trị linh hồn nhét vào miệng những trợ thù và chấp sự kia để bọn họ tỉnh lại. Còn La Trinh thì bỏ bút phù văn sang một bên, đi về phía những trưởng lão và gia chủ kia, lạnh nhạt hỏi. Xin hỏi các vị đến đây, là có chuyện gì? Có việc? Không, không có việc gì. Có lẽ là bị ảo cảnh vừa rồi kích thích nên một vị trưởng lão đã mất đi lòng tin. Ngược lại chắc đại tiên sinh cười lại nói. Đương nhiên có chuyện. Ngươi chọc giận Thôi Tà khiến Vân Điện gặp phải đại họa, thật là đệ tử Vân Điện. Nếu hiểu chuyện thì ngươi tự rời khỏi Vân Điện, một mình gánh chịu lừa giận của Thôi Tà đi. Rời khỏi Vân Điện ta ngay. À, đây là ý của Trác Đại Tiên Sinh. Nếu ta không làm thì sao? La Trình Thản Nhiên hỏi. Ha ha. Trong ánh mắt Trác Đại Tiên Sinh lóe ra một tia nguy hiểm. Ngươi chỉ là một tên chiếu thần cảnh nho nhỏ, một đệ tử tinh anh đường của Vân Điện. Trong ngươi đứng chỗ này mặt đối mặt nói chuyện với chúng ta đã là ban ân lớn rồi, ngươi còn có tư cách nói không? chắc đại tiên sinh chính là người nổi bật trong các trưởng lão của Vân điện địa vị cao hơn la trinh không biết bao nhiêu nếu là trước đây chắc đại tiên sinh nói ra lời này thì cũng hợp tình hợp lý đệ tử tình anh đường chắc đại tiên sinh lão thậm chí có quyền sinh sát chẳng qua giờ phút này la trinh lại cười nhạo nói nếu là ban ân vậy ta không nhận cũng được mời các ngươi trở về đi la trình biết rõ ông già này chẳng qua chỉ cố ra vẻ bọn họ kiêng kỵ ninh vũ điệp kiêng kỵ ngọc bà bà nhưng nếu không có phần kiêng kỵ này Chỉ sợ bọn họ đã tròi hắn rồi ném ra khỏi vân điện từ lâu rồi, tội gì ở đây này phí lời, khua môi mốm mép đấu khẩu với họ, La Trinh vô cùng chán ghét, ngươi. Bị một tiểu bối chiếu thần cảnh đối đải như thế, chắc đại tiên sinh thân là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ lập tức giận tím mặt, tay phải hất lên muốn ra tay ngay. La Trinh ngay cả mí mắt cũng không nhắc, quay đầu đi sửa sang lại những bức thần văn kia. Những bức thần văn này không phải chỉ vẽ ra là xong mà còn cần bố trí ở các nơi trong vân điện theo như thiết kế trước đây. Tạo thành thế liên kết lẫn nhau thì mới có thể phát huy hiệu quả Đây cũng là một công trình lớn Chác đại tiên sinh thật sự không dám động tay Ông ta biết rõ Ninh Vũ Điệp che chở tên nhóc này tới mức nào. giết là trình rất đơn giản. vấn đề là làm sao ông ta chịu được lửa giận của ninh vũ điệp. Chờ tên nhóc này tới mức nào Giết La Trinh rất đơn giản Vấn đề là làm sao ông ta chịu được lửa giận của Ninh Vũ Điệp Cho nên dù chác đại tiên sinh có muốn Thì cũng phải ra tay trong tình huống không ai hay biết mới được Chỉ tiếc ông ta đã giơ tay phải lên nên cũng có chút xấu hổ Chỉ có thể sám mặt buông xuống Từng trồng thần văn được phân loại rồi xếp theo trình tự Khi La Trinh đang ở một bên sửa sang lại thì liếc qua các trưởng lão vừa không cam lòng rời khỏi, vừa chẳng biết nên làm gì kia. Thực tế, La Trinh cũng hiểu tâm tình của bọn họ, con người là động vật tìm lợi tránh hại, nào ai bằng lòng để phân điện bị kéo xuống vực sâu. Quy lực của bức phù văn cấp năm này, vừa rồi các vị trưởng lão cũng đã lĩnh giáo. La Trinh nói xong liền để chồng thần văn ở một chỗ. 4903 bức phù văn liên kết với nhau, sống nhờ vào nhau, bố trí ra đại trận hộ tông, tất nhiên không giết chết được thôi tà nhưng đương nhiên có thể cản hắn người nắm chắc mấy phần những trưởng lão này rất không cam lòng giao vận mệnh của vân điện cho la trinh đường đường vận mệnh của tông môn tứ phẩm mà nay lại đặt trên người một tên nhóc chiếu thần cảnh đây đúng là một chuyện nực cười nhưng vừa lĩnh giáo qua sự lợi hại từ phù văn của la trinh nên một vài trưởng lão cũng hơi dao động chỉ là một bức phù văn cấp năm thôi mà đã có thể mê hoặc bọn họ uy lực của đại trận hộ tông này thật sự lớn tới mức nào nếu thật sự chặn được thôi tà cái đại trận hộ tông này hoàn toàn có thể trở thành bảo vật của vân điện thậm chí còn là bảo vật trong bảo vật So với đại trận hộ tông mà phong quan ngọc để lại cho hơi linh tông thì chỉ sợ mạnh gấp cả 10 lần cũng nên. La Trinh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên trả lời, 8 phần. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.